Phú Đại Gia ở rễ, tập 441. Trịnh Tuyết Dương chịu đựng đau bút trên mặt, cánh răng nói, tôi sẽ không quỳ xuống. Bốp! Lý Hải ngưng lại một lần nữa tát vào bên mặt còn lại của Trịnh Tuyết Dương. Đồng thời tay phải của tay còn lại lập tức tấm chặt lấy tóc của Trịnh Tuyết Dương, đập trán cô xuống bàn. Trán Trịnh Tuyết Dương tê rần chỉ thấy đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa liền ngất đi. Tuy Trịnh Tích Dương là người đứng đầu nhánh thứ 9 của nhà họ chân ở thủ đô, nhưng cũng chưa từng động tay động chân với người khác lần nào. Khi gặp phong cách hành xử của những người này ở Vũ Thành, trực tiếp khiến cô chịu nhiều đau đớn. Bốp bốp, hai cô gái đứng phía sau Trịnh Tích Dương trực tiếp đạp vào chân cô, khiến cô khủy gối quỳ xuống. Thêm vào đó, lúc này mặt cô sưng đỏ lên, trên trán đều là máu. nhìn dáng vẻ của trịnh tuyết dương lúc này trâu trôn trông vô cùng chật vật lý hải ngân khoanh tay trước ngực nhìn xuống trịnh tuyết dương ở bên dưới sau đó bước lên phía trước cười tủm tỉm nói à không phải tính tình rất cứng rắn sao sao bây giờ đã quỳ xuống rồi Ngay vậy một số cô gái xinh đẹp đều hả hê nhìn trịnh tuyết dương bọn họ vốn dĩ ghen tị với dáng vẻ xinh đẹp của trịnh tuyết dương hiện tại nhìn thấy cô bị lý hải ngân trừng trị trong lòng một đám người không khỏi cảm thấy sung sướng Trịnh Tuyết Dương khẽ nghiến răng nói, các người sẽ bị quả báo. Ô, vẫn còn cứng miệng sao? Lý Hải Ngân kỳ quái nói, nào, vá miệng cô ta cho tôi, để xem cái miệng thối này của cô ta có còn dám nói ra những điều vô nghĩa nữa hay không? Sau khi Lý Hải Ngân lên tiếng, một đám phụ nữ ở đằng sau cô ta đều tiến lên phía trước, thay phiên nhau cho Trịnh Tuyết Dương một cái bạch tay. Bọn họ càng đánh càng cảm thấy hưng phấn, dù sao có thể hủy hoại một người phụ nữ xinh đẹp, Còn mạnh mẽ như vậy, quả thực rất dễ chịu. trần Tuyết Dương không thể giải dùa chỉ có thể chấp nhận để từng người một tát vào mặt mình. Mặc dù đau đến không thể chịu nổi, nhưng trần Tuyết Dương vẫn nghiến răng nghiến lợi, cố gắng giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm. Cuối cùng, không để bản thân kêu thành tiếng. Thanh không bao lâu. Trước mặt trần Tuyết Dương trở nên tối đen, trực tiếp ngất xỉu ngã xuống đất. Khi Bùi Nguyên Minh nhận được tin tức, Đã là 8 giờ tối. Trên hành lang, cả Thanh Linh và Trịnh Khánh Vân đang lo lắng chờ đợi, trong khi cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt. Anh rể, nhìn thấy Bùi người minh xuất hiện, Trịnh Khánh Vân lo lắng đi tới, sắc mặt cũng tốt hơn một chút. Bùi Nguyên minh khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng nói, Khánh Vân, chị gái của em bị sao vậy? Thằng khốn, cậu còn lên tiếng hỏi được sao? Không đợi Trịnh Khánh Vân kịp lên tiếng, Thanh Linh liền nói vẻ mặt vô cùng tức giận. Nếu không phải cậu đắc tội với người không nên đắc tội Tuyết Dương nhà chúng tôi Làm sao có thể gặp chuyện không may như vậy được Lúc này Thanh Linh chỉ hận Không thể trực tiếp cho Bùi Nguyên Minh một cái tát Trình Khánh Vân vội vàng Ngăn mẹ mình lại nói Mẹ chuyện không liên quan đến anh rể Tất cả đều là do con Con còn lên tiếng binh vực cho thằng khốn này Những nhân viên đó không phải đã nói rồi sao Người mà đám người kia muốn tìm Chính là Bùi Nguyên Minh Bởi vì đám người kia không tìm thấy Bùi Nguyên Minh Cho nên mới trút giận lên người Tuyết Dương Đồ khốn kiếp Sau khi rời khỏi nhà họ Trịnh Vẫn còn không chịu an phận Khắp nơi gây chuyện thị phi Cậu không hại chết con gái của tôi Thì nhất định sẽ không chịu từ bỏ ý định đúng không Thanh Linh lúc này hung hăng nói Họ bùi kia cậu nhớ cho kỹ Nếu như con gái tôi có chuyện gì Tôi nhất định sẽ không tha cho cậu Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi nói Không cần phải lo lắng Tuyết Dương nhất định sẽ không có chuyện gì Tôi đã mời Lỗ Đạo Thiên được mệnh danh là kẻ thù của thần chết, đến để chữa trị cho tuyết dương. Cô ấy nhất định sẽ ổn thôi. Bản thân Bùi Nguyên Minh không biết y thuật, nhưng lỗ đạo thiên tình cờ đang ở Vũ Thành, vì vậy anh lập tức nhờ vạn phước nhân mời người tới. Ánh mắt, Bụi Nguyên Minh lại rơi xuống trên người Trịnh Khánh Vật, nhẹ giọng nói, cô biết đám người đó là ai không? huynh Mã Khắc, tới lúc này Bụi Nguyên Minh ít nhiều cũng đã được biết được sự việc như thế nào. Vốn dĩ anh cho rằng chuyện lần trước với Long Thương Húc, nhưng anh ta cũng khổ biết mình là Long Đường Chủ, đứng đầu Long Môn. Anh ta sẽ không trực tiếp làm ra loại chuyện ngu xuẩn như thế này. Cho nên hiện tại, mọi hoài nghi Bùi Nguyên Minh đều đặt lên trên người đám người Thiên Trúc kia. Đồng thời, trong mắt Bùi Nguyên Minh hiện lên một tia tức giận. Rõ ràng là địa bàn của Đại Hạ. Mấy ngày nay, đám người Thiên Trúc chẳng những không biết có chừng có mực mà còn không kiêng nể gì. quá thực là coi trời bằng bùng. Là đám người của hình mã khắc vẽ mặt Trịnh Khánh Vân tràn ngập ấy nấy. Những video giám sát trong công ty đều bị bọn họ phá hủy hết rồi. Đám nhân viên cũng không dám đứng ra tố cáo bọn họ cho nên hiện tại không có cách nào bắt người. Cho dù muốn bắt người, bọn họ đều là người của Thiên Trúc, có được quyền miễn ngoại giao cho nên cảnh sát nhất định là sợ ném chuột vỡ đồ. Nghe được những lời này của Trịnh Khánh Vân Thanh Linh không khỏi chế nhạo. Bùi Nguyên Minh, không phải cậu là người có năng lực sao? Không phải cậu rất mạnh sao? Như thế nào, khi người phụ nữ của mình bị đánh, cái gì cậu cũng không làm được? Nếu như cậu thật sự có bản lĩnh như vậy, không phải là đã dẫm chết đám người kia rồi sao? Dẫm phải chỗ chết, chuyện này coi như hòa nhau. Không cần phải lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi. Chậm nhất là ngày mai, tôi sẽ cho Tuyết Dương một lời giải thích. Bầm! Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra Lỗ Đạo Thiên đi vào Lỗ Đạo Thiên đi trước Lúc này vẻ mặt có chút mệt mỏi Thanh Linh chạy tới lập tức lên tiếng hỏi Bác sĩ con gái tôi bị sao vậy Tuy bà ta luôn vì tư lợi của bản thân Nhưng nói như thế nào Trần Tuyết Dương cũng là cây đẻ ra tiền Thanh Linh đương nhiên là sẽ quan tâm một chút Lỗ Đạo Thiên liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một cái Nhìn thấy anh gật đầu với mình Mới nhẹ nhàng nói Bệnh nhân không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng mô mềm bị thương Hơn nữa đại não cũng bị ảnh hưởng Nếu không xử lý tốt Có thể sẽ bị chấn động não Nhưng tôi sẽ tìm cách ổn định vết thương cho cô ấy Chỉ cần cô ấy được điều trị đúng cách Trong vòng nửa tháng Có thể hoàn toàn bình phục Vấn đề là vừa rồi tôi đã được thông báo rằng Bệnh viện này không hoan nghênh chúng tôi Đến chữa bệnh cho bệnh nhân ở đây Hơn nữa còn muốn chúng tôi ra khỏi đây Nói chúng ta ở đây hành nghề y phi pháp Hơn nữa tự tiện Sử dụng phòng cấp cứu của bọn họ cho nên phải bồi thường 300 triệu. Lỗ Đạo Thiên có chút khó xử. Mặc dù đã vội vã chạy đến ngay khi nhận được cuộc gọi, nhưng anh ta đã nhanh chóng ổn định chấn thương cho Trịnh Tuyết Dương. Nhưng không thể ngờ, ngay từ đầu bệnh viện đối với bọn họ vô cùng hoan nghênh, lại đột nhiên phát lệch đuổi khách. Đây chính là lý do khiến anh ta rời khỏi phòng cấp cứu. Người bên phía bệnh viện nói phải rời đi. Một tia sáng xẹt qua mắt Bùi Nguyên Minh. Ngay từ đầu khi anh gọi ta đến, cũng không có tình huống như vậy. Tại sao giọng điệu của bệnh viện đột nhiên thay đổi? Ai không cho các người tiếp tục trị liệu? Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói. Tôi. Dường như có ai đó cố tình lên tiếng đáp lại lời họ nói của Bùi Nguyên Minh. Lúc này liền xuất hiện một người mặc áo blue trắng từ hành lang bên kia bước tới. Bên cạnh cô ta còn có y tá và mấy nhân viên bảo vệ của bệnh viện. Vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Bảng tên trên ngực cô ta viết rõ ràng ba chữ Lý Hải Nguyên. hơn nữa gương mặt cô ta có bảy tám phần giống với lý hải ngân bùi nguyên minh trong nháy mắt hiểu ra hôm nay tới bệnh viện e rằng chính là oan gia ngõ hẹp giờ phút này lý hải vân lạnh mặt đi tiến cô ta lạnh lùng nói ở đây là bệnh viện chứ không phải là cái chợ Một người tùy tiện ở đâu xông ra tự xưng mình là bác sĩ Còn dám tùy tiện cứu chữa cho bệnh nhân ở bệnh viện của chúng tôi Lỡ như xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm hả? Hơn nữa, chẳng lẽ cô không biết Những bệnh nhân này đều là nguồn tiền của chúng tôi sao? Trước hết, không đưa họ đi rút máu, chụp ảnh, kiểm tra Mà thu 200 mấy ba, 300 triệu tiền phí kiểm tra trước Rồi mới bắt đầu chữa trị Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì sau này làm sao bệnh viện của chúng tôi được thu phí bừa bãi được chứ? nếu mặt là người cùng ngành và chi phí 300 triệu sử dụng phòng cấp cứu của các người, tôi sẽ cho các người mổ chỗ này. Nhưng vậy mà lại đập vỡ bản hiệu của chúng tôi sao? Các người có biết về các người đã làm loạn bệnh viện của chúng tôi tổn thất bao nhiêu tiền hay không? Lý Hải Vân khí thế hùng hổ mở miệng, vẻ mặt của mấy nữ y tá xinh đẹp và bảo vệ người cao lớn cũng hung dữ. Tất nhiên, Theo cách nghĩ của bọn họ, thì đám Lỗ Đạo Thiên trực tiếp bắt đầu cứu người là phá hỏng quy tắc. Đây chính là lý do mà bệnh viện bọn họ muốn đổi người đi. Đám người Lỗ Đạo Thiên vẻ mặt Trịnh Khánh Vân khó coi nói, tình huống của chị tôi nghiêm trọng, các người không cứu người thì thôi. Người của anh Lỗ Đạo Thiên cứu người, mà các người lại chỉ trích họ không làm kiểm tra, không thu phí bừa bãi trước. Các người làm như vậy mà cũng được xem là thiên thần áo trắng sao, các người còn có y đức hay không vậy. Cô nói nhảm cái gì đó Lý Hải Vân chua chanh chua mở miệng mắng Tôi nói cho cô biết Quy tắc của bệnh viện chúng tôi Có tiền chính là cha Có sữa chính là mẹ Các người đến bệnh viện của chúng tôi Không có chúng tôi lột một lớp da Mà mơ tưởng ra ngoài được hay sao Tôi nói cho cô biết thêm Bây giờ mà là bổ sung 300 triệu tiền kiểm tra trước Còn không thì mau cút đi Không cho chúng tôi kiếm tiền Mà còn muốn mạng sống ở bệnh viện chúng tôi sao Nghĩ hay nhỉ Trình Cánh Vân tức giận nói Sao các người có thể nói những lời như thế này chứ Tôi muốn khiếu nại với các người Khiếu nại Nghe thấy như vậy thì mấy y tá và bảo vệ Đều không nhịn được mà bật cười vẻ mặt của mỗi người trong đó đều mang theo vẻ khinh thường Từ trên xuống dưới trong bệnh viện của bọn họ Từ viện trưởng cho đến bảo vệ Đều đã sớm luồn cúi dưới đồng tiền lâu rồi Khiếu nại có tác dụng gì không Khiếu nại mà có tác dụng Thì làm sao kiếm tiền nữa Lý Hải Vân châm chọc khiêu khích nói Đi đi, cứ đi mà khiếu nại đi Các người muốn đi khiếu nại ở chỗ nào Thì cứ tự nhiên Nếu như các người khiếu nại có tác dụng Thì tôi quỳ lại gọi các người là ông nội cũng được Tưởng rằng chỗ này của chúng ta là nơi nói lý lẽ sao Nói đùa cái gì vậy chứ Cô Trình Khánh Vân và Thanh Linh đều tức đến run rẩy Đặc biệt là Thanh Linh Bản thân bà ta là người không nói lý lẽ cả một đời Đây là lần đầu tiên gặp được một người còn quá đáng Còn không thèm nói lý lẽ hơn bà ta Bốp Bùi Nguyên Minh không thuận theo Lý Hải Vân Mà vẻ mặt lạnh lùng bước lên phía trước Vung bàn tay qua đó Lý Hải Vân hét thảm một tiếng Cả người bay ngang ra ngoài Lúc rơi xuống đất áo khoác trắng tinh khiết Trực tiếp bị bẩn Hơn nữa gương mặt còn sưng đỏ lên Lý Hải Vân có chút sững sờ Sau đó vẻ mặt khó mà tin được Dù thế nào đi chăng nữa Thì cô ta chưa từng nghĩ rằng Có người dám ra tay đánh cô ta Ngay bệnh viện của bọn họ Sau đó cô ta hét ầm lên Đánh người rồi, có người đánh bác sĩ rồi Làm loạn bệnh viện, bảo vệ Mau gọi thêm người tới Giờ phút này, vẻ mặt của mấy y tá nhỏ Cũng căm phẫn nhìn bụi người mình Lớn tiếng nói, anh nhất định phải chết ăn gây ra họa lớn rồi Hôm nay anh có thể đứng thẳng đi vào Nhưng chỉ có thể nằm ngang đi ra Tất nhiên, đây chỉ là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Một người dám dương oai Ở bệnh viện thiên ái Nếu tôi nhớ không lầm Bệnh viện của cô tên là Bệnh viện Thiên Ái đúng không? Cô làm như thế này cũng xứng với hai chữ Thiên Ái sao? Hãy chờ và đóng cửa đi. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng liếc nhìn Lý Hải Vân. Sau đó liếc nhìn Lỗ Đạo Thiên. Ra hiệu cho anh ta không cần để ý chuyện nơi đây. Tiếp tục đi cứu người. Lỗ Đạo Thiên mắt nóng bực. Lúc này cũng không muốn nói nhiều. Xoay người bước vào phòng cấp cứu. Tiếp tục ca phẫu thuật. Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi. hít mắt nhìn đèn đỏ trên cửa phòng mổ dù biết trịnh tuyết dương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng một số vết thương không ngay lập tức giải quyết sẽ để lại thương tật vĩnh viễn thời gian từng giây từng phút trôi qua ước chừng mười mấy phút đèn ở cửa phòng phẫu thuật rốt cục cũng xanh trở lại lúc này khi lỗ đạo thiên mở cửa thân sắc rõ ràng nhẹ nhõm đi mấy phần một số trợ lý của anh ta cũng đẩy giường bệnh đi ra trên giường bệnh trên đầu trịnh tuyết dương đã được quấn băng nhưng cả người cô trong tinh thần đã khá hơn một chút con gái, con có sao không? thanh linh ngay lập tức nhào tới. đây chính là cây rụng tiền của bà ta, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. trịnh khánh vân cũng hét lên vẻ đầy lo lắng. chị. trịnh tuyết dương không có đáp lại, mà ánh mắt chầm chầm nhìn bùi nguyên minh yếu ớt nói. bùi nguyên minh, anh hãy đi nhanh lên. đám người kia vô pháp vô thiên, bọn họ sẽ không buông tha cho anh. ánh mắt bùi nguyên minh hơi lóe lên, sau đó đi về phía trước nắm lấy tay trịnh tuyết dương nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, đám người này không làm gì được anh Anh nhất định sẽ bắt bọn họ cho em một lời giải thích Nói xong, anh lại liếc nhìn Lỗ Đạo Thiên và nói Vì cuộc phẫu thuật đã kết thúc, anh không cần lưu lại bệnh bệnh viện này Hãy đưa người đến bệnh viện nhân dân Lỗ Đạo Thiên khẽ gật đầu Thời điểm ngay từ đầu lúc bắt đầu cấp cứu cũng không cần thay đổi bệnh viện Nhưng bây giờ, vết thương của Trịnh Tuyết Dương đã ổn định Chuyến bệnh viện là chuyện đương nhiên Nếu thật sự để Trịnh Thuyết Dương ở lại bệnh viện thiên ái, đừng nói Bùi Nguyên Minh không yên lòng, ngay cả bản thân Lỗ Đạo Thiên cũng không yên lòng. Đổi bệnh viện, nghe những lời này, Thanh Linh sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, con gái tôi vừa mới phẫu thuật xong, có thể chịu được sự giày vò chấn động lớn như vậy sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố gì? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, tôi sẽ phụ trách, đi thôi. Bùm! Gần như đúng lúc này, cuối hành lang bệnh viện Có người đặt tung cánh cửa phòng cháy chữa cháy. Sau đó, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác trắng, nét mặt lạnh lùng, khí thế hùng hổ, bước vào cùng với bảy tám người vừa nam vừa nữ. Mặc dù người phụ nữ này khoảng chừng 40 tuổi, nhưng có thể thấy được việc bảo dưỡng hàng ngày của cô ta rất tốt. Áo khoác trắng trên người cũng mang ý nghĩa của một cô gái gia thế. Điều quan trọng nhất là đôi mắt của cô ta lạnh lùng, mang một hương vị của sự kiêu ngạo coi trời bằng vùng. Lý Hải Vân và một vài y tá trẻ tuổi cùng nhân viên bảo vệ vừa nhìn thấy cô ta xuất hiện Họ đều đứng thẳng người như thể người chống lưng lớn nhất của họ đã xuất hiện Bởi vì người này là viện trưởng của bệnh viện thiên ái Bạch Hiếu Đồng Bạch Hiếu Đồng lúc này ánh mắt lạnh lùng, thần sắc băng lãnh, Có chút kiêu ngạo tự cao tự đại, chậm rãi nói Kẻ nào to gan, dám tới bệnh viện của ta làm gây sự Không trả tiền cũng được, còn dám đánh người của tôi Thực sự cho rằng Bạch Hiểu Đồng ta là kẻ bất tài sao? Lời vừa dứt Bạch Hiểu Đồng cũng vỗ tay, mấy tên bảo vệ cao to liền cười lạnh tiến lên, thân sắc dữ tợn. Nhìn thấy Bạch Hiểu Đồng xuất hiện, Lý Hải Vân như nhìn thấy vị cứu tinh. Cô ta bụng mặt đi tới bên cạnh Bạch Hiểu Đồng, dùng ngón tay chỉ vào bùi nguyên minh cùng nhóm người nói. Viện trưởng chính là đám người này, không chỉ dùng phòng cấp cứu của chúng ta mà còn hủy hoại nội quy của chúng ta. tôi vừa nói bọn họ xéo đi, bọn họ không đồng ý còn đánh tôi. đây không chỉ là không cho tôi mặt mũi, còn là không cho viện trưởng ngày mặt mũi. bạch hiểu đồng nghe thấy có người dám không trả viện phí kiểm tra mà còn phá nội quy của bệnh viện thiên ái, cô ta gần như phát điên lên. cho tất cả nhân viên bảo vệ tới, nói cho họ biết ở đây có vấn đề về y tế. chuyện này vẫn chưa kết thúc với tôi đâu. bạch hiểu đồng ven mặt hết hờn, ngạo nghễ đi tới chỗ nhóm của bùi nguyên minh. trên mặt lạnh lùng phát ra bệnh lệnh. Về phần Bùi Nguyên Mân và nhóm người của anh, cô ta hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt. Bởi vì trên đường tới đây, cô ta đã tìm hiểu, Trịnh Tuyết Dương bị người đánh tổn thương mà dường như không báo cảnh sát. Một người ở Vũ Thành bị đánh trọng thương còn không có, không có dũng khí đi báo cảnh sát, còn có thể có tư cách gì, có thân phận gì, có địa vị gì đâu chứ. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Thiếu Đồng nhìn Bùi Nguyên Minh vẽ mặt đầy khinh thường, hừ mũi. Nếu như các người muốn mắng bệnh viện chúng ta, y thuật kém, hiệu quả kém, trang thiết bị kém, tôi không có ý kiến gì. Các người chỉ cần lập tức xéo đi là được. Nhưng các người vào bệnh viện của chúng tôi, sử dụng thiết bị của chúng tôi mà dán can đảm không trả phí kiểm tra. Thật là một câu chuyện hài hước. Tàng, các người cho là bệnh viện thiên ái của chúng ta là nơi làm từ thiện sao? Mỗi ngày mở cửa ra, có bao nhiêu người cũng cần phải ăn cơm chứ. cậu phá hỏng quy định của chúng ta, chúng ta về sao còn thế nào thu phí đây? Ta nhìn các người bộ dạng này là muốn rời đi, muốn chuyển viện phải không? Muốn đi cũng được. Phí kiểm tra là 100 triệu, giao ra. Các người có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Bằng không mà nói, các người không thể rời đi nửa bước. Nghe được giọng điệu cao ngạo hơn cả Lý Hải Vân của Bạch Hiểu độc Trịnh Khánh Vân không khỏi mắng, các người quả thực chẳng biết xấu hổ, tên bác sĩ kia thật không biết xấu hổ, còn cô là viện trưởng càng không biết xấu hổ. Sứ mệnh của thiên thần áo trắng là cái gì? Cô quên rồi sao? Cứu sống một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Đạo lý này các người không hiểu sao? Vì tiền, các người chẳng biết xấu hổ, cái gì cũng đều nói được. Làm sao lại có thứ cặn bã như vậy trong giới y học cơ chứ? Đang khi nói chuyện, Trịnh Khánh Vân lấy điện thoại di động ra. Trầm giọng nói, tôi sẽ điện thoại báo cảnh sát Vũ Thành. Các người thật là quá đáng. Nhìn thấy cảnh này, bùi Nguyên Minh không nói gì. Nhưng anh lại làm ra một ít động tác, ra hiệu cho Lỗ Đạo Thiên cùng những người khác để ý bảo vệ Trịnh Thuyết Dương. Một khi xảy ra chuyện, tuyệt đối không để Trịnh Thuyết Dương bị thương là thứ hai. Có lẽ những gì Trịnh Khánh Vân nói đã kích thích lòng tự trọng còn sót lại của Bạch Hiểu Đồng. Giờ phút này cô ta cười lạnh một tiếng. Vẫy tay phải ra hiệu hàng chục nhân viên bảo vệ Từ mọi hướng vây lấy đám người bùi Nguyên Minh Cùng lúc đó Bạch Thiếu Đồng Nghĩa mai nhìn bùi Nguyên Minh Và Trịnh Khánh Vân Lạnh lùng nói Giỏi thật Thật là uy vũ Thật là khí phách dám xúc phạm bệnh viện thiên ái của chúng tôi Làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi Các người xứng sao Có tư cách này sao Trong khi nói chuyện Bạch Thiếu Đồng nhổ một bãi nước bọt xuống sàn nhà Với vẻ mặt chán ghét Tôi nói cho các người biết, hiện tại muốn rời đi, điều kiện đã thay đổi. Ngoài 100 triệu phí giám định, cậu còn phải bồi thường 10 triệu vì tổn thất danh dự. Sau đó, quy xuống, xin lỗi tôi, liếm sạch nước miếng của tôi, thì chuyện này tôi sẽ cho qua. Phú Đại Gia ở Rễ, tập 442 Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, nếu như tôi nói không thì sao? Nói không sao? Bạch Nhất Đồng cười lặn một tiếng, vên váo đắc ý nói. Đương nhiên, các người có thể nói không. Chỉ là nếu như các người dám không nể mặt tôi, nếu như dám không nghe lời tôi, vậy thì tôi cũng sẽ không khách sáo với các người. Nhưng các người cứ yên tâm, tôi là một người văn minh, sẽ không đánh người một cách tùy tiện. Nhiều nhất là tôi sẽ đích thân đưa các người đến bệnh viện tâm thần, để cho các người ở trong đó sống hết cuộc đời này. Rõ ràng, đây chính là phong cách làm việc của Bạch Nhất Đồng. Những người làm dám trái ý cô ta, cô ta sẽ trực tiếp đưa người đó vào bệnh viện tâm thần, nơi đó còn thảm hơn nhà tù rất nhiều. Những người đã bước vào trước đó, cả đời này đừng hòng nghĩ đến chuyện đi ra. Nghe những lời bạch nhất đồng nói, khóe miệng của đám người Lý Hải vân đều nhít lên cười mỉa mai, tất cả đều hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Giống như tất cả bọn họ đều đang chế giễu Bùi nguyên minh, minh, không biết chừng mực, không biết sống chết. Bây giờ chân đã đá phải tấm sách, cuối cùng cũng biết rằng bệnh viện thiên ái không phải là nơi để những người thấp kém có thể diễu võ dương oai rồi phải không? Khi Trịnh Khánh vân nghe những lời Bạch Nhất Đồng nói, lúc này cô ta tức giận đến mức không thể nhịn được nữa, nói ra, bệnh viện thiên ái của các người đúng là coi trời bằng vùng. Bốp! Bạch Nhất Đồng bước tới một bước, giơ bàn tay lên lập tức tát vào mặt Trịnh Khánh vân một cái. Ở bệnh viện thiên ái của chúng tôi, Bạch nhất đồng tôi chúng là chính là pháp luật Mà bạch nhất đồng tôi cũng chính là trời Cô dám cánh tôi sao Trong khi nói bạch nhất đồng còn quay mặt xa một bên Trên mặt lộ ra vẻ phát lối Trình Khánh Vân do mất cảnh giác không kịp chuẩn bị Đang loạn trọn suýt chút nữa là ngã sấp xuống đất Trông vô cùng chật vật Còn thanh linh người đang vẫn luôn nhảy dựng lên Lúc này lại sợ hãi đến mức không dám làm gì hết Sau khi bà ta nghe những lời Bạch Nhất Đồng vừa nói, sợ rằng mình thực sự sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, bịch. Ở bên cạnh, ánh mắt bùi Nguyên Minh trở nên lạnh lẽo, sau đó trực tiếp đá một cước vào bụng của Bạch Nhất Đồng. Bạch Nhất Đồng hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình trực tiếp bay thẳng ra ngoài, hùng hằng nện vào cột đá cẩm thạch của bệnh viện. a, phản rồi, phản rồi, lật trời rồi. Một cước này của bùi Nguyên Minh khiến Bạch Nhất Đồng choáng váng. Nhất thời cũng khiến cho mấy y tá xinh đẹp không nhịn được hét lên. Khuôn mặt của mấy chục nhân viên bảo vệ tối sầm lại, khuôn mặt ai nấy cũng trông khó coi đến cực điểm, rõ ràng là không thể chấp nhận được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt bọn họ. Bạch Nhất đồng chính là viện trưởng của Bệnh viện Thiên Ái, luôn coi trời bằng vung kiểu kiêu ngạo tự đại. Điều quan trọng nhất chính là cô ta, là có người hậu thuẫn, có chỗ dựa ở Vũ Thành. Trong bệnh viện, các bác sĩ và y tá Chỉ có thể cố gắng làm hài lòng cô ta Một cách vô điều kiện Bên ngoài bệnh viện Cho dù là những cậu chủ quần áo lụa là Khi nhìn thấy cô ta cũng phải vô cùng khách sáo Chào mấy tiếng viện trưởng đồng Một người mặn như vậy Một sự tồn tại đáng sợ như vậy Có xuất thân trâu bò như vậy Thế mà bây giờ lại bị một người đàn ông Vô danh tiểu tốt đá bay cảnh tượng này khiến cho người ta Hoàn toàn không thể chấp nhận được Phải biết rằng Không nói tới năng lượng thông thiên của Bạch Nhất Đồng Chỉ cần mấy chục bảo vệ đang có mặt ở đây Muốn giết chết đám người Bùi Nguyên Minh Cũng giống như đang chơi trò chơi mà thôi Nhưng mà cảnh tượng này vẫn xuất hiện Một nữ y tá xinh đẹp không kìm được Tự tát cho mình một cái Một tiếng bốp vang lên Âm thanh vang lên xác nhận Không phải là cô ta đang nằm mơ Bạch Nhất Đồng ngây người một lúc lâu Một lúc sau mới ôm bụng loạn troạn đứng dậy Sau đó Tức giận nhìn bùi nguyên minh nói Tên khốn kiếp Tên xúc sinh nhà mày Vậy mà mày lại dám đánh bà đây Mày có biết tao đây là ai không Bạch nhất đồng của lúc này Mang theo mấy phần miệng khùng gan sứa Nhưng bụi nguyên minh lại vẫn dưng nhìn cô ta Giống như đang nhìn một con bọ Ở trên mặt đất Có thể thấy Ánh mắt bùi nguyên minh quá mất khuyên thường Và có phần ghét bỏ Bạch nhất đồng lúc này Vừa có cảm giác xấu hổ vừa tức giận Giờ phút này, cô ta đưa ngón tay phải trắng nõn mềm mại, chỉ thẳng vào mặt bùi nguyên minh, giận dữ hết lên. Tiến lên, lên hết cho ta, đem đám người này đánh cho tàn phế cho ta, đánh cho tàn phế toàn bộ. Xảy ra chuyện gì, ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Khi giọng nói vừa rơi xuống, đã thấy 32-40 nhân viên an ninh vạm vỡ. Rõ ràng đã qua đào tạo, đều đang cười lặng sông tới. a đánh người! Thanh Linh sợ tới mức chui tọt vào gầm giường bệnh của Trịnh Tuyết Dương. Nhóm người của Lỗ Đạo Thiên cũng là sắc mặt đen kịt khó coi. Cho dù họ đi tới nơi đâu, họ luôn được đối xử tôn trọng cùng cùng kính kiến tiếp đãi. Họ đã đánh nhau khi nào đâu? Còn Trịnh Tuyết Dương thì yếu ớt nói: Bùi Nguyên Minh, cẩn thận. Trịnh Khánh Vân sắc mặt cũng tái nhợt. Hiển nhiên cô không nghĩ tới tại Vũ Thành này ngay cả viện trưởng bệnh viện cũng kiêu ngạo phát lối như vậy. Giờ phút này cô cũng không được thấp giọng nói Anh rể, làm sao bây giờ? Nhìn thấy phản ứng của đám người này Lý Hải Vân xì một tiếng Nhất mẹn cười lạnh Nhất miệng cười lạnh Làm sao bây giờ? Lúc này mới hỏi làm sao bây giờ? Các ngươi xong đời rồi, biết không? Một số nữ y tá xinh đẹp Cũng nói đầy vẻ chế diễu và kiêu ngạo Không sai, các ngươi xong đời rồi Dám trêu chọc đến bệnh viện thiên ái của chúng ta Các ngươi sẽ biết chữ chết viết như thế nào Trong ánh mắt diễu cợt của Lý Hải Vân và nhóm người này Đội trưởng đội bảo vệ trực tiếp bước tới trước mặt Bùi Nguyên Minh cười lặng nói Cậu nhóc, bây giờ quỳ xuống xin lỗi còn kịp Bằng không mà nói bốp Đội trưởng đội bảo vệ còn chưa kịp nói xong Bùi Nguyên Minh đã lãnh đạm trở tay tát một cái trên mặt hắn ta Rầm một tiếng Đội trưởng đội bảo vệ cao lớn tối sầm mắt mũi Cả người liền thẳng tắp bay ra ngoài sân Hôn mê Một cái tát liền đánh người bất tỉnh Cảnh tượng này khiến vẻ mặt của Lý Hải Vân và những người khác vốn đang nhứt mép cười, thân sắc chợt cứng đờ. Cũng khiến cho sắc mặt Bạch Nhất Đồng nghịch ra, nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Bùi Nguyên Minh lại mạnh đến như vậy. Chỉ một cái tát đã làm cho đội trưởng đội bảo vệ bệnh viện bọn họ hôn mê bất tỉnh. Đây quả thực là một kẻ hung hãn mà. Lúc này Bạch Nhất Đồng và những người khác trong tiềm thức chợt lùi lại một bước, nuốt nước bọt. vì sợ cái tác của bùi người bên sẽ tát vào mặt của mình nhưng hành động vô thức này lại khiến bạch nhất đồng kêu hắn sắc mặt lúc trắng lúc sạch sau khi phản ứng lại cô ta không nhịn được hét lên lên tất cả mọi người lên cho ta đánh chết hắn nếu có chuyện gì cứ tính cho ta bạch nhất đồng lúc này đã thật sự phẫn nộ kể từ khi nắm quyền điều hành một bệnh viện như vậy bạch nhất đồng cô ta luôn là nữ vương cao cao tại thượng chưa từng có ai Dám ở trước mặt thách thức cô ta như vậy Ngay cả người của chính quyền Khi đến kiểm tra Đều chỉ dám đi một chút cho có hình thức Sau đó đều phải cung kính Nói một câu thật xin lỗi Đơn giản chưa từng có ai Dám làm trái ý cô ta như thế này Đối với Bạch Nhất Đồng Ngày hôm nay sự nghiệp của cô ta Gặp phải một thử thách rất lớn Nếu không dẫm chết bụng nguyên minh Tương lai cô ta sao còn có thể Quanh quẩn ở vũ thành này chứ Làm thế nào cô ta có thể vên mặt Hất hàm sai khiến trong bệnh viện thiên ái nữa đây Nghe thấy mệnh lệnh của bạch chất độc Tất cả 30-40 nhân viên bảo vệ Tại hiện trường nhìn nhau Sau đó người nào cũng rút từ thắt trưng ra một con dao Rống lên một tiếng sông lên phía trước Chăm sóc tốt Trịnh Tuyết Dương Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói Đồng thời bước lên phía trước Bốp Anh một bàn tay vung ra Tên bảo vệ đi đầu trực tiếp bay ra ngoài Đẩy bay 34 ba, tên bảo vệ phía sau muốn sông tới Bốp, bốp, bốp Ngay sau một loạt cái tát phát ra Nhân viên bảo vệ cả đám đều mặt mũi tối sầm lại Trên mặt tê rần Sau đó thân thể bay tứ tung ra ngoài Trước sau chưa đầy 10 giây Tất cả 30-40 nhân viên bảo vệ bệnh viện thiên ái Đều ngã quỵ trên mặt đất Toàn thân co giật sùi bọt mép Trong lúc nhất thời không đứng dậy được Bùi Nguyên Minh Hờ hững liếc nhìn Bạch Nhất Độc nhẹ giọng nói Những tên bảo vệ này của cô thật đúng là vô dụng Bằng vào bọn chúng còn muốn bắt nạt ta sao Cậu cậu quá kiêu ngạo Bạch Nhất Đồng bị dọa sợ tới mức lui về phía sau mấy bước Sau đó lại cảm thấy xấu hổ không hỏi khét lên một tiếng Tại Vũ Thành này còn có vương pháp hay không Cậu còn dám nói những lời như vậy Cậu muốn đi tìm cái chết hay sao Lý Hải Vân gọi đi gọi cho đồn cảnh sát Và nhờ họ cứ người tới đây Nói với những người ở đồn cảnh sát rằng Có người đang gây rối ở đây Ta ngược lại muốn xem xem Cho dù cậu có thể đánh tới cỡ nào Cho dù cậu có thực lực như thế nào Cậu có còn dám cùng cảnh sát động thủ hay không Trong lúc nói chuyện Bạch Nhất Đồng chỉ thẳng Bùi Nguyên Minh Giống như vừa tới đồn cảnh sát Để cô một lần nữa tự tin trở lại Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn Bạch Nhất Đồng Đám người này thật sự rất thú vị. Lúc cùng bọn họ nói chuyện vương pháp, bọn họ lại muốn dùng vũ lực. Sau khi dùng vũ lực đè bẹp họ, bọn họ lại muốn giảng vương pháp. Đây là muốn chiếm tiện nghi khắp thiên hạ để một người chiếm hết hay sao? Nhìn vẽ mặt kỳ quái của Bụi Nguyên Minh, Bạch Nhất Đồng còn tưởng rằng Bụi Nguyên Minh sợ hãi sau khi nghe thấy hai từ cảnh sát. Giờ phút này Bạch Nhất Đồng càng thêm kiêu ngạo. Cô ta lập tức lấy lại được sự tự tin Lúc này ngẩng cao cổ chiếm thẳng Và bùi nguyên minh nói Cậu biết sợ rồi sao Hiện tại rốt cuộc đã biết chữ sợ viết như thế nào rồi Để ta nói cho cậu biết Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn quỳ xuống Cậu xin ta tha thứ Bằng không thì cậu cứ chờ chết đi Trong lúc nói chuyện Cô ta còn yêu cầu Lý Hải Vân Gọi những người khác trong bệnh viện tới Lúc này các bác sĩ, y tá Và nhân viên bảo vệ đã tụ tập đông đủ, hàng trăm người nhìn Bùi Nguyên Minh và nhóm người của anh khí thế hùng hổ. Người đông thế mặt, cảnh tượng này khiến Bạch Nhất Đồng càng thêm sự tự tin. Cô ta tiến lên một bước, ngạo nghễ nói lớn, cậu nhỏ quỳ xuống dập đầu xin lỗi, bằng không mà nói, hôm nay chẳng những cậu phải trả giá đắt, những người đứng đường sau cũng phải trả giá đắt. Trần Tuyết Dương chật vật ngồi dậy. Trịnh Khánh Vân vô thức giữ chặt Trịnh Tuyết Vương Dương, mà Thanh Linh dưới giường bệnh lúc này cũng không nhịn được thò đầu ra giận dữ hét: Bùi Nguyên Minh, tên khốn kiếp, lần này thật sự bị cậu hại chết mà! Mau lên, mau quỳ xuống xin lỗi bạch viện trưởng, sau đó bồi thường tiền để bạch viện trưởng tha thứ cho chúng ta. Ta nói cho cậu biết, cậu muốn chết là việc của cậu, cậu tuyệt đối không được lôi kéo ta vào đường cùng. Bùi Nguyên Minh im lặng liếc nhìn Thanh Linh một chút, cũng lười giải thích với bà ta. Sau đó anh nhìn Bạch Nhất Đồng với vẻ mặt lãnh đạn, thở ơ nói, Quá thực hôm nay có người phải trả giá đất nhưng người này nhất định không phải là ta. Đó là bệnh viện của các người và viện trưởng không có chút nào y đức. Thân là một nhân viên y tế, ngay cả chức trách cùng sứ mệnh đều quên đi. Cô có biết sức khỏe liên quan đến điều gì và cuộc sống của cô phụ thuộc vào nó. Cô biết cái gì là chăm sóc người bị thương, không chối từ gian khổ có ý nghĩa gì không? Cô có biết nỗ lực hết sức để loại bỏ sự đau khổ của con người, giúp sức khỏe hoàn thiện và duy trì sự thánh thiện và danh dự của các y thuật có nghĩa là gì không? Ngay cả nhiệm vụ và sứ mệnh của nhân viên y tế mà cũng có thể bị lãng quên. Còn muốn tôi trả giá đắt, các người xứng sao? những ngày tốt đẹp của bệnh viện thiên ái cô đã qua rồi hãy nói cho người đứng sau lưng cô bệnh viện của các người sắp đóng cửa rồi bùi nguyên minh vẽ mặt lạnh đảm lãnh đạm mạnh mẽ nói nghe được những gì bùi nguyên minh nói bạch nhất đồng lý hải vân và một đám nữ y tá xinh đẹp đều lộ ra vẻ diễu cợt nhếch mép coi thường họ đã ở bệnh viện quá lâu vì vậy họ đã nhìn thấy quá nhiều người thấp kém khẩu xuất cường ngôn thật không may Vùng nước của bệnh viện thiên ái rất sâu và cứng, không ai có thể mang đến cho họ bất ngờ, dù là bất ngờ nhỏ nhất. Cậu ta chỉ là một tiểu nhân vật muốn phô trương thành thế, chỉ là một tên phế vật mà thôi. Ở trong mắt những người này, bùi nguyên minh khó có thể mang đến bất kỳ sự kinh ngạc hay bất ngờ nào. Bạch Nhất đồng chế nhạo nói, ồ, cậu thế mà còn hiểu chức trách cùng sứ mệnh của nhân viên y tế sao? Có phải là vừa mới cầm điện thoại tra trên mạng không? Còn anh nói thật mạnh mẽ. Người không biết còn tưởng rằng cậu là một người đứng đầu y khoa. Cậu cho rằng cậu là nhân vật lớn sao? Cậu có biết nước ở đây sâu bao nhiêu không? Nói thật với cậu, chúng ta chỉ cần mỗi người một ngụm nước là có thể nhấn chìm cậu rồi. Bằng một mình cậu mà cũng muốn hạ chúng ta sao? Đang nằm mơ chắc. Mặt trời còn ló dạng từ đằng Tây và con heo nái có thể leo lên cây. Cậu cũng không thể làm được những điều đó. Lý Hải Vân cùng những người khác đồng thanh phụ họa, mà cả đám bọn họ đều ưỡn ngực ngẩn đầu, khuôn mặt xinh đầy, xinh đẹp, trạch tràn đầy, kiêu ngạo. Thứ tiểu bối vô tri, chờ chết đi. trần Khánh Vân nhìn cảnh này trong tiềm thức nói, anh rể, hay là gọi cảnh sát đi. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh, Trịnh Khánh Vân có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng không thuyết phục được anh. Két! Hơn 10 phút sau, thấy mấy chiếc xe đặc chủng của đồn cảnh sát lao đến trước cổng bệnh viện Thiên Ái. Cửa xe mở ra, hàng chục người đàn ông mặc đồng phục với súng ngắn ngang hồng bước vào. Một người đàn ông mặc đen thui, miệng đung đưa điếu xì gà, vùng tay lên, liền mang theo người đi đến. Sau đó một chân đá văng đắng người đang chen chúc, tự mình bước tới chỗ bạch nhất độc. đằng đằng sát khí nói, bạch viện trưởng có chuyện gì không? tên nào có mắt không trọng dám tới nơi này gây sự, tôi sẽ dạy cho hắn cách tôn trọng vương pháp, tôi sẽ dạy cho hắn cách làm người như thế nào. nhìn thấy viên cảnh sát mặt đen đến cho mình chỗ dựa, bạch nhất đồng lập tức lộ vẻ mừng vui mừng, chủ động kéo cánh tay đối phương, nũng nịu nói, lý đội trưởng anh rốt cuộc đã đến rồi, những người đàn ông và phụ nữ này không biết điều. Ngay cả không trả tiền, hơn nữa còn đánh người, ngay cả tôi cũng bị hắn đá. Anh phải giúp tôi thoát nỗi nhục này. Để bọn họ trong nhà lao tỉnh táo lại một chút, để họ biết rằng cả đời này, bọn họ sẽ không bao giờ được xúc phạm tôi, bạch nhất đồng. Lúc này, Lý đội trưởng dơ tay chỉ về phía Bùi Nguyên Minh, mang theo vài phần vinh váo hung hăng, có chút độc đoán. Lý Hải Vân và những người khác cũng nhao nhao nhảy ra làm chứng chống lại Bùi Nguyên Minh, chắc mắng anh vì không tuân theo quy tắc của bệnh viện thiên ái không những không đóng tiền mà còn luôn lên nhảy xuống muốn làm bác sĩ cái gì giữa thanh thiên bạch nhật lại có người dám hành hung người giữa người giữa nơi công cộng sao người như vậy còn có vương pháp trong mắt sao có đồn cảnh sát không có văn phòng chính phủ không đồ hư thối cậu không biết lực lượng thiết quyền chính nghĩa không biết sức mạnh của quả đấm sắt như thế nào sao Lý đội trưởng cười lạnh một tiếng, đôi mắt trợn to trừng trừng. Phú Đại Gia ở rễ, tập 443 Lý đội trưởng mặt đen nhìn chầm chầm Bụi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, Các người tiến lên, mang hắn ta đi, hắn dám can đảm phản kháng, giết tại chỗ. Bùi Nguyên Minh nhìn lưới Lý Đội trưởng mặt Đen kia đầy hứng thú, thản nhiên nói. Các ngươi là người của đồn cảnh sát Vũ Thành, đúng không? Từ khi các người tới đây, sao không điều tra rõ mọi chuyện, lại tùy tiện bắt người? Đã nghĩ đến hậu quả chưa? Lý Đội trưởng mặt Đen cười lạnh một tiếng nói. Cậu nhóc xấu xa, Lão Tử là đội trưởng đồn cảnh sát, cậu không cần phải dạy Lão Tử. Cậu đã dám làm tổn thương người nơi đây, và đó là vi phạm pháp luật. tôi là nhân viên thực thi pháp luật tôi đương nhiên muốn đem cậu đi tra khảo cậu còn dám ở đây lải nhải nói nhảm tôi sẽ trực tiếp giết chết cậu lý đội trưởng mặt đen lớn tiếng thị uy mắt trừng trừng nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vào lúc này đồng thời đưa tay phải ra muốn đấm vào mặt bùi nguyên minh để thể hiện uy quyền của mình cái gì anh còn muốn đánh tôi sao bùi nguyên minh nhàn nhạt mở miệng ngẫu nhiên lấy điện thoại ra bấm một dãy số Anh có muốn nghe xong cú điện thoại này hay không? Suy nghĩ một chút đi. Cậu Lý đội trưởng mặt đen đang muốn phát điên lên. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh. Anh ta do dự một lúc. Vẫn là đưa tay cầm lấy điện thoại di động. Chỉ trong vòng 10 giây. Sắc mặt của Lý đội trưởng càng trở nên đen xì hơn. Vội vàng ra sức ngăn cản vài người của mình tiến lên. Sau đó ấy náy nói với Bạch Nhất Đồng. Bạch viện trưởng thật xin lỗi. Chuyện này là tranh chấp nội bộ trong bệnh viện của cô. Cảnh sát chúng tôi xử lý không được Trong lúc nói chuyện Anh ta lại cung kính đưa điện thoại lại cho Bùi Nguyên Minh Đồng thời nét mặt hiện lên vẻ đầy sợ hãi Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh thực sự là đại ca của Vạn Phước Nhân Làm thế nào mà anh ta lại dám trêu chọc vào một nhân vật như vậy chứ Không thể kiểm soát được Bạch Nhất đồng sắc mặt trầm xuống Lý đội trưởng Anh là người bảo vệ nhân dân Và là người thực thi pháp luật Tại sao anh không thể kiểm soát Anh mỗi tháng lấy tiền bảo hộ của tôi nhiều như vậy. Bây giờ anh nói với tôi, anh không kiểm soát được là sao? Anh không sợ người phía sau tôi tức giận sao? Lý đội trưởng sắc mặt đầy khó coi, mặc dù cũng kiêng dè nhưng vẫn không ngừng lắc đầu, vì anh ta căn bản không khống chế được Bùi Nguyên Minh. hết lần này tới lần khác, anh ta mười phần sĩ diện, có một số việc căn bản không dám nói ra. Nhìn thấy Lý đội trưởng mặt đen chuẩn bị rời đi. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, tôi nói anh có thể đi được sao? Lý đội trưởng lập tức mắt mí bắt giật giật, vô thức nhìn lại Bùi Nguyên Minh nói, Bùi Thiếu Gia, cậu làm sao vậy? Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, thân là người chấp pháp, anh không phân biệt đúng sai, không phân biệt trắng đen, nối giáo cho người xấu, còn muốn tra khảo tôi, còn muốn động thủ tát tôi, thậm chí một lời xin lỗi không có, liền như thế nhẹ nhàng bỏ đi sao? Đang khi nói chuyện, Bộ Nguyên Minh thuận tay nhẹ nhàng tát an ca một cái. Anh đã tôn trọng tôi chưa? Anh đã tôn trọng vương pháp chưa? Bốp! Với một âm thanh giòn giả, liền thấy Lý đội trưởng hét thảm một tiếng bay ngang ra, mặt đỏ bừng và sưng tấy lên. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tinh thần đầy hoảng hốt. Bạch Nhất đồng, Lý Hải Vân và những người khác đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Lúc này mọi người đều cảm thấy như trời vừa sập xuống. Loại chuyện này trước đây Tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt bọn họ Đây phải là Lý Đội trưởng trong truyền thuyết Lý Đội trưởng xưng vương xưng bá đây sao Lý Đội trưởng lão đạo đứng dậy Nhìn Bùi Nguyên Minh vẽ mặt tức giận Đầy bất lực nói Cậu bốp Bùi Nguyên Minh lại tắt thêm một cái Nhàn nhạt mở miệng Anh là người thích bắt nạt người khác Ông anh hiểu không Làm sai thì phải nhận Đã nhận thì phải thay đổi Nếu không chịu thay đổi Thì tôi sẽ có biện pháp giúp anh Bốp, bốp, lại hai cái tát vung ra, Lý đội trưởng mặt đầy dấu tay sưng đỏ. Anh ta toàn thân sưng lên, run lên, hận không thể lấy súng ra để giết chết Bùi Nguyên Minh. Nhưng cuối cùng, anh ta chỉ có thể cúi đầu thấp giọng nói, Bùi Thiếu Gia, thật xin lỗi. Anh ta là thuộc hạ của Vạn Phước Nhân, nhưng chỉ là một tên thuộc hạ quen. Anh ta làm sao dám ra tay với Bùi Nguyên Minh ở chỗ này. Đến đây, Bùi Nguyên Minh không cứ như vậy mà bỏ qua cho Lý đội trưởng. Anh hướng về phía anh ta ngoắc ngoắc ngón tay Nói cho tôi biết Anh một tháng lấy bạch nhất đồng bao nhiêu tiền Lý đội trưởng run rẩy một lát Mới thấp giọng nói Một... một... Dạp 10 triệu Bốp Bùi Nguyên Minh lại trở tay tát tiếp một cái Anh cứ như vậy mà lấy sao 10 triệu là mua đất được ăn rồi sao Mặt mũi của một người cảnh sát Đều bị ăn làm cho mất hết rồi Bốp bốp bốp Bùi Nguyên Minh lại thuận tay giáng mấy cái tát cho anh ta thản nhìn nói Một người chuyên lấy tiền mà làm việc Còn muối nói vương pháp với tôi Không biết xấu hổ sao Nào hiện tại nói cho tôi biết Trong mắt anh vương pháp là cái gì Nói Lý đội trưởng gục đầu xuống Mí mắt không ngừng nhảy loạn lên Cả người giống như một con lợn đang chờ bị giết thịt Nói cho anh biết vương pháp là gì Anh ta có thể sao Anh ta dám không sao Anh ta xứng sao Tại sao anh không dám sao Bùi Nguyên Minh vỗ vỗ nhẹ lên mặt Lý Đội trưởng, nhẹ nói Anh không có dũng khí bắt nạt tôi, vậy mà còn dám ra mặt dĩu vỏ dương oai Có vẻ như tôi cần phải cởi đồng phục của anh và ném anh vào nhà tù để suy ngẫm lại mình Bùi Thiếu Gia thật xin lỗi, tôi biết sai rồi, tôi về sau thật không dám nữa Lý Đội trưởng mồm không những liên tục nói mà còn khụy gối, quỳ xuống bóp một tiếng Dập đầu bồm bộp trên mặt đất, không có nhút nhân phẩm nào Anh ta biết rất rõ nếu Bùi Nguyên Minh thật sự muốn dịch anh ta chỉ cần nói một câu với Vạn Phước Nhân bộ đồng phục của anh ta thật sự sẽ bị cởi ra vứt và sọt rác. Khóe mắt Bạch Nhất Đồng không ngừng co dậy co giật run rẫy bắp thịt trên mặt Lý Hải Vân cũng không ngừng nhảy lên. Họ có những biểu hiện thật khó tin lai lịch thanh niên họ Bùi này là gì? Chỉ là một cuộc điện thoại mà đã khiến Lý Đội trưởng nổi tiếng sợ hãi đến mức độ này sao? Sau đó Bạch Nhất Đồng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gửi ra một tin nhắn. Lý đội trưởng dọa không được Bùi Nguyên Minh, cô ta chỉ có thể tìm một người chống lưng khác. Cô ta liền không tin, một người không phải họ Long, không phải họ Vạn, liệu có thể một tay che trời tại Vũ Thành này sao? Biết là sai rồi sao? Bùi Nguyên Minh cười cười, nhàn nhạt mở miệng. Được, tôi cho anh một cơ hội. Bùi Nguyên Minh đạp Lý đội trưởng ngã lăn xuống đất, nhẹ nói. Tôi nghĩ bệnh viện này không cần tồn tại nữa, đem nơi này Niêm Phong lại đi. Niêm Phong, tên này đang tên nào đang khoác lác ở đây, khẩu khí lớn như thế. Đúng lúc này, một giọng nói khinh thường và mỉa mai vang lên từ phía sau đám đông. Cậu là cái rễ hành gì? Vạn Tam Thiếu, khi nghe thấy giọng này, vẻ mặt vừa nghiêm trọng vừa vặn vẹo của Bạch Nhất Độc đột nhiên vui mừng, sau đó quay đầu liền thấy một đám nam nữ trẻ tuổi đi tới. Vạn Tam Thiếu, anh tới được thật quá tốt rồi Tên nhóc này chạy tới nơi chúng ta dương oai Ra tay đã thương người Không những không trả tiền Còn muốn đóng cửa bệnh viện của ta Anh phải lấy lại công bằng cho em Anh nhất định phải chủ trì công đạo cho em Anh nhất định phải làm chủ cho em Trong lúc nói chuyện Một người đàn ông để tóc dài Một bộ đồ bỗng quốc màu trắng Tay phi phèo, điếu thuốc xuất hiện Xung quanh anh ta Là một nhóm nam nữ mặc quần áo Trung Quốc không ai trong số họ là người bình thường họ chắc chắn là người thuộc từng lớp hợp thượng lưu nhìn thấy dáng vẻ của hắn lý hải vân cùng những nữ y tá khác đều lộ ra vẻ vui mừng dịu dàng nói vạn tam thiếu vạn tam thiếu xoa xoa cái cầm nhọn hoắt của lý hải vân sau đó lại đạp lý đội trưởng một cái ngã lăn trên mặt đất lạnh lùng nói đồ vô dụng người không đủ tư cách là một con chó Lý đội trưởng trông có vẻ tội lỗi khi nghe thấy điều này. Anh ta ngày thường bắt nạt đàn ông và phụ nữ, hoành hành bá đạo, mỗi tháng nhận, nhận 10 triệu tiền phí bảo vệ. Kết quả vào thời khắc mấu chốt, lại phát hiện mình ra đến cái rắm đều không dùng được, ai cũng đắc tội không nổi. Tuy nhiên, anh ta cũng không có cút ngay lập tức, mà là lui sang một bên, muốn xem ai mạnh hơn, để mình có thể nhào tới ôn bắp đùi dựa dẫm. con thỏ nhỏ kia, ta nói cho cậu biết, Vạn Tam Thiếu trước mặt là Vạn Gia Vũ thạch, cháu trai của Vạn Trấn Hải. Là anh họ của giám đốc Vạn Thiên Cửu và chỉ huy Vạn Phước Nhân. Vạn Tam Thiếu, Vạn Thiên Quân. Nhìn thấy hậu thuẫn lớn của cô ta xuất hiện là ngọn núi lớn để dựa vào. Vẽ mặt bạch nhất đồng đầy tự tin cùng chiêu ngạo phẩm phát lối. Lúc này cô ta chỉ vào mũi bùi nguyên minh hừ lạnh. Vạn Tam Thiếu cũng là cổ đông lớn nhất của Bệnh viện Thiên Ái này. Cầu khiêu chiến với Bệnh viện Thiên Ái của chúng ta chính là khiêu chiến với Vạn Tam Thiếu. Khiêu chiến với Vạn là dạ lão gia tử. Cậu nghĩ mình có tư cách gì, có năng lực gì mà dám khiêu chiến chúng ta? Bạch Nhất Đông dường dường đắc ý nói, cậu còn không quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Lý Hải Vân cũng đắc ý diễu cợt. Nghe thấy chưa, còn không mau quỳ xuống. Một đám người của bệnh viện thiên ái Vên mặt hất hạm lên Cảm thấy có thể ăn tươi nuốt sống Bùi Nguyên Minh Suy cho cùng Theo suy nghĩ của bọn họ Dù Bùi Nguyên Minh có mạnh mẽ đến đâu Và xuất thân ra sao Đã gặp Vạn Gia ở Vũ Thành Cũng chỉ mau cuốn xéo cho nhanh Dù sao các cô cũng đã nhiều lần chứng kiến Vạn Thiên Quân đã từng dẫm nát Người khác dưới gót chân Lý đội trưởng cúi thấp đầu cười lạnh một tiếng Hắn có cảm giác Bùi Nguyên Minh hắn là sẽ xong đời Mặc dù Vạn Phước Nhân nói qua điện thoại rằng Bùi Nguyên Minh là anh trai của anh ta. Nhưng vấn đề là Vạn Thiên Quân lại là anh họ của Vạn Phước Nhân. Nghe nói Vạn gia ở Vũ Thành, Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân sắc mặt cũng trở nên khó coi. Mà Thanh Linh cũng hiểu, ở Vũ Thành có những gia tộc nào giàu có, cho nên lúc này mặt bà ta cũng đen thui, cảm thấy Bùi Nguyên Minh xong đời rồi. Chỉ có lỗ đạo thiên là nhìn có chút kỳ quái, bởi vì anh ta biết rất rõ. Bùi Nguyên Minh chính là ân nhân cứu mạng của vạn khiếu đường. Vạn tam thiếu. Bùi Nguyên Minh nhìn Bạch Nhất Đồng cười lạnh một tiếng. Anh có phải là cổ đông lớn nhất của bệnh viện thiên ái không? Anh là chỗ dựa của Bạch Nhất Đồng này sao? Không sai. Cậu bây giờ đã biết chỗ dựa của lão nương là ai rồi chứ? Bạch Nhất Đồng vẽ mặt dương dương đắc ý. Hiện tại cậu biết chữ sợ viết như thế nào chưa? Biết chữ chết viết như thế nào chưa? Nếu cậu biết sợ hãi, Hiện tại quỳ xuống, liếm hết nước bọt trên mặt đất, sau đó tự đánh gãy tay chân của mình, bồi thường thêm 100 triệu. Trong trường hợp này, tôi có thể cầu xin, để cho cậu một con đường sống. Bạch Nhất Đông vẽ mặt đầy khinh thường, bằng không mà nói, chẳng những cậu xong đời mà những cô gái này cũng xong đời. Ta sẽ trực tiếp đem các cô ấy bán vào quán giải trí cho đàn ông, để các nàng hàng đêm đều chỉ có thể tiếp khách. Bùi Nguyên Minh Vạn gia không phải thứ mà chúng ta có thể trêu chọc, thanh linh run lên. Ngươi không phải rất có, giàu có sao? Nhanh lên, bồi thường đi. Rõ ràng, bà ta chỉ muốn được an toàn, những chuyện khác không đáng kể. Trịnh Khánh Vân cũng nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt lo sợ, nói Anh rể, hay là liền bồi thường tiền đi, Cường Long không thể ép địa đầu xà. Trịnh Khánh Vân sợ rằng nếu không xử lý hợp lý, Bùi Nguyên Minh sẽ gặp nhiều thua thiệt. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng nói, không sao, đều là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nghe vậy, Trịnh Khánh Vân không khỏi nhíu mày, cô cũng cảm thấy bùi Nguyên Minh quá lớn gan rồi. Nhưng ngoài sự công nhận với anh rể, cô cũng không còn nói gì nhiều. Tôm tép nhãi nhép, ai cho cậu dũng khí để nói ra điều này? Cậu có biết chúng ta là ai không? Người chúng ta tuy không thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng đều là thân thích của tất cả các nhân vật lớn trong vũ thành. Đối với những người bên ngoài như cậu, chúng ta có thể nghiền nát vô số, chỉ bằng một giơ một ngón tay lên mà thôi. Cậu lấy đâu ra tự tin, nói chúng ta là tôm tép nhãi nhét. Một đám người đều nhìn Bùi Nguyên Minh đầy mỉa mai, một đám đều mang vẻ mặt hống hắt, cười nhưng không phải là cười. Cậu nhóc, hôm nay cậu chết chắc rồi, dám đắc tội bệnh viện trưởng thì cũng không có gì, nhưng cậu ngay cả chúng ta, những người này đều đắc tội. Nếu hôm nay cậu không chết, e rằng cậu cũng sẽ bị tàn phế. Ô, những cô gái này thật không tệ. Bằng không ta sẽ trước cùng bọn họ chơi đùa, không thể uống phí như thế được. Một đám thanh niên nam nữ chế nhạo, xem Bùi Nguyên Minh và những người khác như cù non sắp bị giết thịt. Các cô gái xinh đẹp thậm chí lắc lắc đồng hồ em Omega trong tay, vẽ mặt đầy châm chọc nhìn Bùi Nguyên Minh. Ở trong mắt bọn họ, một người như Bùi Nguyên Minh làm sao có thể kêu gào cùng bọn họ cơ chứ? Đây là không biết tự lượng sức mình. Đây là tự tìm đến cái chết mà Không đợi bùi Nguyên Minh nói Vạn Thiên Quân cũng cười lạnh tiếng lên Cười mà như không phải cười Nhìn chầm chằm bùi Nguyên Minh nói Nhóc con phế vật Cậu dám tới đây gây náo loạn sao Đúng, Vạn Tam Thiếu Tên khốn kiếp này đã làm loạn ở đây Bạch Nhất Đông lúc này cũng mới đi tới Trước mặt bùi Nguyên Minh nhướng lông mày Gầm gừ lên tiếng Nhóc con hư hỏng Không phải vừa rồi lớn giọng lắm sao Cậu không phải đã đạp ta một cái sao Không phải cậu muốn phong tỏa bệnh viện của ta sao? Đến đây. Ta hiện tại đang đứng ở trước mặt cậu. Cậu có bản lĩnh lại đánh ta xem nào. Dám đánh chết ta. Cậu là người có dũng khí. Nếu không đánh ta, cậu chính là con rùa đen rụt cổ. Có Vạn Thiên Quân ở bên cạnh. Bạch Nhất Đồng cảm thấy mình có thể dễ dàng bóp chết Bùi Nguyên Minh như trở bàn tay. Bóp bóp. Nhìn thấy Bạch Nhất Đồng vên váo hung hăng. Bài Bùi Nguyên Minh dẫn dừng dũi tay ra cho cô ta hai cái tát. a à... Bạch Nhất Đồng bụng mặt lão đảo lùi về sau, vẽ mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận khó tả. Cô ta vô luận như thế nào, cũng không nghĩ đến Bùi Nguyên Minh lại phát lối càn rỡ như vậy. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, mọi người nghe thấy rồi đó, đây là yêu cầu của cô ta. Bây giờ tôi mà không tát, tôi không phải là một người đàn ông. Thằng khốn, nó không cho chúng ta mặt mũi. Một đám người của Vạn Thiên Quân đằng đằng sát khí, chuẩn bị vây công Bùi Nguyên Minh. Bởi vì hai cái tát của bùi Nguyên Minh không chỉ tát vào mặt Bạch Nhất Đồng, mà còn tát cả vào mặt của đám người bọn họ. Còn Bạch Nhất Đồng nhân cơ hội nắm lấy cánh tay Vạn Thiên Quân ấm ức nói, Vạn Tam Thiếu, ta bị người khi dễ bắt nạt, anh thấy không? Tên khốn kiếp này không chỉ là phát lối càn rỡ mà thôi. Hắn trước mặt anh còn dám đánh ta. Hắn không cho anh một chút mặt mũi nào, hoàn toàn không nể mặt anh. Quá là vô tháp vô, vô pháp vô thiên. Không đem vạn tam thiếu ăn để vào trong mắt. Lúc này, Bạch Nhất Đồng không ngừng châm ngòi quạt lửa. Hy vọng có thể hoàn toàn dẫm chết Bùi Nguyên Minh. Vạn Thiên Quân phất tay. Ngăn cản sự hung hãn của mọi người, mà là trên dưới giò xét Bùi Nguyên Minh. Một lát sau, hắn phu ra một hơi khói đặc. Rất tốt, cậu rất giỏi. Ta, Vạn Thiên Quân... Trong đời đã từng nhìn thấy rất nhiều người hung hăng ngang ngược, nhưng dám khiêu khích trước mặt ta như thế này, ngươi là người đầu tiên. Vạn Thiên Quân nhìn Bùi Nguyên Minh cười mà như không phải cười, trên mặt mang theo ý diễu cợt, khinh thường. Đồng thời đưa ngón tay cái ra, làm động tác đắc ý về phía Bùi Nguyên Minh. Mặc dù tôi không biết cậu đến từ gia đình, nào tôi không biết cậu đến từ đại gia nào, nhưng ta có thể nói cho cậu rằng, ở Vũ Thành này họ vạn chúng ta có tiếng nói cuối cùng. Cậu có làm mảnh long quá giang ở Vũ Thành cũng phải cuộn lại cho ta. Cậu là hổ qua núi, phải nằm sấp ở Vũ Thành cho ta. Nói tóm lại, nói tóm lại, ta không hứng thú cùng cậu nói nhảm. Cậu tự phế một tay một chân cho ta. Hai nữ nhân này phải ở cùng ta ba ngày. Chuyện này mới có thể cho qua. Nếu cậu cảm thấy không phục, ta sẽ cho cậu nửa giờ để gọi người. Nếu người mà cậu gọi có thể lừa hù được ta, vạn thiên quân. Ta sẽ quỳ xuống lại cậu ba lại Gọi cậu một tiếng bằng cha Hù không được ta Thật xin lỗi Cậu sẽ bị phế tứ chi Cậu có nghe rõ không Trong lúc nói chuyện Vạn Thiên Quân một bên nhẹ nhàng đốt một điếu thuốc Vẽ đầy khinh thường và cuồng vọng thật khó tả Như thế cả Vũ Thành đều bị hắn dẫm dưới chân Như thể hắn ta Vạn Thiên Quân là vị vua duy nhất của Vũ Thành Khi Bạch Hiểu đồng và những người khác nghe thấy lời này Đều lộ ra vẻ hả hê Cười trên nỗi đau của người khác Bọn họ đều cảm thấy Bùi Nguyên Minh Nên có kết cục như vậy Tự phế một tay một chân Cùng ngươi ba ngày ba đêm Trong mắt Bùi Nguyên Minh Thoáng lên một tia sát khí đầy ớn lạnh Ngươi nghĩ ngươi là ai Vạn thiên quân sắc mặt trở nên lạnh lùng Chậm rãi nói Nhắc con ta cho ngươi mặt mũi Ngươi còn không biết xấu hổ Khi ta đã thực sự tức giận lên Ngươi liền chữ chết viết như thế nào cũng không biết đâu Lý Hải Vân ở bên cạnh không chịu nổi nữa Nhìn bùi nguyên minh vẽ mặt khinh thường nói Họ bùi, người quá ngây thơ rồi Nếu không biết vạn tâm thiếu là ai Có thể tra cứu trên mạng ngay lập tức Nhìn kỹ đi Vạn Tam thiếu có phải là người mà ngươi có thể trêu trọc sao Vạn thiên quân thở ra một hơi khói lạnh lùng nói Còn nói chuyện nhảm với hắn làm gì Giết hắn cho ta nghe hắn ta nói vài tên vệ sĩ cười lạnh tiến lên một đám thân thủ bằng hữu cũng hung hăng khí thế hùng hùng hổ hổ xông lên phía trước Bùi Nguyên Minh không nói nhảm mà lấy điện thoại di động ra ngẫu nhiên bấm một dãy số sau đó bấm phím rảnh tay cuộc gọi nhanh chóng được kết nối giọng nói của Vạn Phước nhân bên kia lại vang lên Bùi Thiếu anh còn có gì cái gì phân phó sao họ Lý không cho ăn mặt mũi sao nếu có tôi sẽ luật đồng phục của hắn ngay lập tức nghe thấy giọng nói này sắc mặt của lý đội trưởng lập tức tối sầm lại mặt khác vạn thiên quân vốn đã đang dương dương đắc ý đột nhiên sắc mặt hơi hơi cứng đờ có phần đờ đẫn hắn đi trời phù hộ vấn đề của lý đội trưởng đã kết thúc rồi ta bây giờ chuẩn bị dẫm tiếp một người người này tên là vạn thiên quân vạn tam thiếu nể mặt cậu ta hỏi nhiều một câu hắn có phải là người nhà của cậu hay không nếu đúng vậy tôi sẽ đánh gãy một tay một chân của hắn nếu không tất cả tứ chi sẽ bị chặt đứt bùi nguyên minh thờ ơ nói giọng ngữ điệu bình thường giống như đang nói chuyện với một thuộc hạ bên kia điện thoại vạn phước nhân hít sâu một hơi nói nhỏ bùi thiếu tên khốn kiếp này là ăn họ của em không đợi vạn thiên hữu nói xong không đợi vạn phước nhân nói xong bùi nguyên minh đã gật đầu lập tức tiến lên Một chân đạp vạn thiên quân ngã lăn trên mặt đất. Sau đó anh lại đạp tiếp một cái nữa. Liền nghe được tiếng răng rắc một tiếng. Vạn thiên quân xương ống chân đã bị gãy lìa. Có một sự im lặng chết chắc tràn ra trên toàn trường. Phú đại gia ở rễ tập 444 Sau khi Bùi Nguyên Minh đạp gãy một xương bắp đùi của Vạn Thiên Quân, a một tiếng hét vô cùng thê lương đầy thảm thiết vang ra. Vạn Thiên Quân nắm chặt bắp chân, không ngừng co giật trên mặt đất. Còn Bạch Nhất Đồng và những người khác vừa mới hung hăng kiêu ngạo, đột nhiên sững sờ mắt trợn tròn, há mồm há hốc ra. Bọn họ khó có thể tưởng tượng được Bùi Nguyên Minh lại kiêu ngạo phát lối đến mức đó. Ngay cả Vạn Thiên Quân, thân phận vô cùng hiển hách. cũng có thể tùy tiện ra tay tàn nhẫn. Mặc dù nghe thấy bùa người minh gọi điện thoại, nhưng bọn họ không biết người bên kia điện thoại chính là cảnh sát trưởng Vạn Phước Nhân của Vũ Thành. Một nhóm bạn hữu và thủ hạ của Vạn Thiên Quân có mặt tại hiện trường đã vô cùng tức giận. cả đám đều là những nhân vật hung hãn trong Vũ Thành ngày thường chuyên bắt nạt người khác. khi nào lại có người dám bắt nạt bọn họ cơ chứ? nói đùa cái gì thế? lúc này Mười mấy người đều mang theo vệ sĩ Giống như đang muốn đào mộ tổ tiên 18 đời của Bùi Nguyên Minh Đều móc ra nghiền xương thành tro bụi Bùi Nguyên Minh nhưng lại không xem bọn hắn vào trong mắt Mà lại nhàn nhạt nhìn xem Vạn Thiên Quân nói Vạn Tam Thiếu Các ngươi định đưa người của mình đi ra ngoài sao? Ta phải đem tứ chi của ngươi đều phế hết Ngươi mới có thể lăn ra ngoài mà cút khỏi đây được Bùi Nguyên Minh vẽ mặt lãnh đạn Bình tĩnh nói Nhưng giữa dòng điệu đơn thuần, lại ẩn chứa một luồng khí tức mạnh mẽ đến phó tả. Không được động thủ đừng làm loạn. Ngồi trên mặt đất liên tục co dịch, Vạn Thiên Quân cưỡng ép để cho mình ngừng lại động tác đó. Sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Bùi Nguyên mình mặt tái nhợt hét lên, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Giờ phút này, Vạn Thiên Quân cảm thấy thật khó tin. Em họ của mình, trưởng đồn cảnh sát vũ Thành, thực sự gọi tên này là Bùi Thiếu. Nói đùa cái gì thế Là chuyện hài hước sao Ta là ai Ngươi không cần có tư cách biết Cũng không cần biết Điều quan trọng là Ngươi đã làm gì Bộ Nguyên Minh vẽ mặt lãnh đạm, Hai tay chấp sau lưng bước về phía trước Bệnh viện thiên ái vì tiền Có thể tùy tiện thu phí bất kể phí tổn gì Người phụ nữ của ta Đang phải phẫu thuật Lại dám đuổi người ta đi Quả thực xem mạng người như cỏ rác Còn ngươi kiêu ngạo độc đoán Chỉ không chỉ muốn đánh gãy tay chân của ta Còn muốn nữ nhân cùng em dâu của ta Đi cùng ngươi ba ngày ba đêm Ta đánh gãy tay Đánh gãy ngươi một tay một chân Có phải là quá đáng không Đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy không phục Ta trong một phút Có thể đánh cho ngươi phải phục Bùi ngươi minh lãnh đạm nói Nhưng giọng điệu không thể nghi ngờ Lúc này không ai dám nghĩ rằng Bùi ngươi minh nói mà không dám làm Vạn tam thiếu Tên này quá thực khinh người quá đáng Không đem ăn để vào trong mắt Không đem vạn da để vào trong mắt Bạch Nhất Đồng vô luận như thế nào Đều không muốn bỏ qua cho Bùi Nguyên Minh Lúc này cô ta ra sức giật dây mặc kệ hắn ta là đại thiếu gì gì Chúng ta cứ giết chết hắn đi là được Nghe những gì Bạch Nhất Đồng nói Tất cả những bọn họ đều khuôn mặt Hiện rõ vẻ tràn ngập phẫn nộ Ước gì trực tiếp đem Bùi Nguyên Minh chém giết Tuy nhiên Vạn Thiên Quân chưa kịp trả lời Thì điện thoại trong tay hắn đã vang lên Nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại trong tay Vạn Thiên Quân mí mắt nhảy loạn lên Bởi vì người gọi hắn vào lúc này Không phải Vạn Thiên Cửu Cũng không phải Vạn Phước Nhân Đó là Vạn Gia Gia Chủ Vạn Lão Gia Vạn Khiếu Đường Vạn Thiên Quân run rẩy nghe điện thoại Giọng nói lãnh đạm của Vạn Khiếu Đường truyền đến Thiên Quân Ta nghe nói người dám xúc phạm bùi thiếu Bùi Thiếu là đại ân nhân của ta, anh ấy đã cứu mạng ta, nên làm như thế nào xem đó mà làm để giữ cái mạng nhỏ của ngươi đi. Tút, tút, tút. Vạn khiếu đường đặc biệt gọi một cú điện thoại tới, nhưng chỉ đơn giản nói mấy câu, liên cúp điện thoại. Mà lúc này, sắc mặt Vạn Thiên Quân trắng bịt, khuôn mặt dại hết cả ra. Đúng lúc này, Vạn Thiên Quân vẫy tay ngăn cản đám đồng bọn và thủ hạ đang hâm hè của mình. Sau đó hắn run rẩy cố gắng gượng người thẳng lại. Nhìn Bùi Nguyên Minh, khó nhọc nói. Bùi Thiếu, thật xin lỗi, tôi đã sai rồi. Là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Một lời xin lỗi. Vạn Tâm Thiếu đang nói lời xin lỗi sao? Nhìn thấy giờ phút này sắc mặt hắn tái nhật run rẩy Nhưng Vạn Thiên Quân lại chân thành nói lời xin lỗi. Bạch Nhất Đồng và đồng bọn suýt chút nữa ngã lăn đùng xuống đất. Vẻ mặt của bọn họ kinh ngạc đến mức không nghĩ ra, một đại nhân vật như Vạn Tâm Thiếu lại cúi đầu trước Bùi Nguyên Minh. Chẳng lẽ chàng trai trẻ trước mặt thực sự có năng lực lớn như vậy sao? Cuộc điện thoại nào mà có thể trấn áp một nhân vật như Vạn Thiên Quân? Bạch Nhất Đồng giờ phút này cảm thấy tinh thần vô cùng hoảng hốt, trong lòng nổi lên cảm giác lo lắng bất an. Biết sai rồi. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Vạn Thiên Quân lúc này, Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt lãnh đạm chậm rãi nói, Nhưng còn chưa đủ. Cảm nhận được ánh mắt của Bùi Nguyên Minh, nụ cười của Vạn Thiên Quân trở nên vô cùng khó coi. Khuôn mặt hắn vặn vẹo hắn lên. Chỉ cần Bùi Thiếu có thể tha thứ cho tôi, tôi sẽ biểu hiện ra thành ý của tôi. Và tôi xin hứa, từ nay tôi sẽ không bao giờ bắt nạt bất cứ ai nữa. Trong lúc nói chuyện, Vạn Thiên Quân nghiến răng, đập mặt bàn tay trái xuống sàn, rắc rắc. Một tiếng vang giòn truyền ra, Vạn Thiên Quân tay trái đã gãy nát. Bùi Nguyên Minh nói muốn phế hắn một tay một chân, hắn phải chủ động ra tay trước. Bằng không, đợi đến khi Bùi Nguyên Minh động thủ, hắn bị phế sẽ không phải là một tay và một chân. Không thèm để ý tới vạn thiên quân còn đang quỳ trên mặt đất lúc này. Bùi Nguyên Minh ra hiệu cho đám người lỗ đạo thiên đẩy Trịnh Tuyết Dương ra khỏi bệnh viện. Về phần bệnh viện thiên ái, Bạch Nhất Đông cùng đòn bọn, đương nhiên sẽ có người trừng trị bọn họ. Không cần Bùi Nguyên Minh phải bận tâm. Khi mọi người đến bãi đậu xe của bệnh viện, Trịnh Khánh Vân vỗ vỗ lồng ngực cao ngất nói Anh rể, em vừa rồi thật sự sợ chết khiếp, nhưng điều này có thật sự ổn không? Em vừa rồi nghe nói Vạn Thiên Quân, hắn đến từ Vạn Gia của Vũ Thành. Vạn Thiên Cửu và Vạn Phước Nhân là anh em họ của hắn. Chúng ta đắc tội một người như hắn, cứ vậy nghênh ngang rời đi, thật không có chuyện gì sao? Trịnh Khánh Vân vẽ mặt không thể tin được, theo nhận thức của cô, người ở vị trí thứ hai trong chính quyền và người đứng đầu sở cảnh sát đều là những đại nhân vật làm sao anh rể của cô lại có thể dễ dàng đạp lên người anh họ của những người như thế này không sao đây chỉ là chút chuyện nhỏ không có chuyện gì lớn bùi nguyên minh vẽ mặt lãnh đạo tiếp theo tôi sẽ thu xếp để chị gái cô an dưỡng tại bệnh viện nhân dân vũ thành nhóm của lỗ đạo thiên sẽ sao theo sát toàn bộ quá trình tịnh dưỡng của cô ấy Không có việc gì phải lo lắng Thanh Linh đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Ánh mắt kỳ quái nhìn Bùi nguyên minh nói Họ bùi kia Cậu vừa rồi gọi điện thoại cho ai Dù thế nào cũng sẽ không bao giờ là vạn lão gia Vạn khiếu đường trong truyền thuyết đúng không Rõ ràng Thanh Linh cũng biết một chút Về những đại nhân vật của Vũ Thành Bà ta đứng ngoài quan sát toàn cảnh Nhìn thấy vạn thiên quân sợ hãi Bà ta đương nhiên có thể suy ra Bùi nguyên minh gọi điện thoại cho ai Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, cần gì phải gọi cho Vạn Khiếu được, tôi gọi cho Vạn Phúc Nhân mà thôi. Cậu ta là trưởng đồn cảnh sát Vũ Thành. trước khi tôi đánh người, chào hỏi cậu ta một câu là chuyện rất bình thường. Thanh Linh hơi nghi hoặc, bà ta không đoán ra được tại sao Bùi Nguyên Minh chỉ vừa mới đến Vũ Thành lại có quan hệ với một đại nhân vật như Vạn Phúc Nhân. Đúng lúc này, phía xa xa có một hàng xe Toyota bá đạo chạy tới. Không bao lâu sau, Liền thấy xe dừng lại, Hàn Sâm là người đầu tiên từ trên xe nhảy xuống. Đám người Hàn Sâm bị Bùi Nguyên Minh gọi tới. Đúng lúc này, theo lệnh của Hàn Sâm, một đám tiểu đệ của phủ đầu búa liền đi tìm một chiếc xe cứu thương, cẩn thận từng ly từng tí, đem Trịnh Thuyết Dương đưa lên xe cứu thương. Sau khi nhóm của Trịnh Thuyết Dương và Lỗ Đạo Thiên được khổ tống rời đi, Bùi Nguyên Minh lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Hàn Sâm bước tới cẩn thận đối với Bùi Nguyên Minh cúi đầu. Bùi thiếu, tôi đã điều tra rõ ràng. Người tấn công chị dâu là băng đảng Thiên Trúc, một trong sáu băng nhóm lớn của Vũ Thành. Phía sau lưng Thiên Trúc bang chính là Thương hội Thiên Trúc, cho nên có thể sẽ có một chút khó khăn. Khó khăn? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Hàn Sâm, ngươi đã đi theo ta, nhất định phải biết. Đối với ta, trong từ điển không có hai từ khó khăn. Vấn đề này chỉ cần phế bỏ vài người là có thể giải quyết. Vì có người nhắm vào ta để mặc khiêu khích, vậy để ta biến sáu băng đảng Vũ Thành, còn lại năm băng đảng cũng được. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh đưa tay vỗ vỗ vai Hàn Sâm thản nhiên nói, chuẩn bị sẵn sàng, tiếp nhận địa bàn của bọn hắn đi. Mọi việc đều tuân theo lệnh của Bùi Thiếu. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Hàn Sâm trong lòng đầy kích động. Tuy là một trong sáu đại băng đảng, Nhưng phủ đầu búa luôn luôn nằm hạng chót Bây giờ bùi nguyên minh muốn ra tay Với thiên trúc bang Làm sao anh ta có thể không cao hứng chứ Dù sao hai bên vẫn còn rất nhiều ân oán Mà bùi thiếu Còn thương hội thiên trúc thì sao Anh có muốn xử lý luôn không Ta sẽ làm từng bước một Bùi nguyên minh vẽ mặt đầy lãnh đạm. Trước tiên chặt đứt cánh tay của bọn hắn Sau đó ta sẽ từ từ Thu thập thương hội thiên trúc sau Đang khi nói chuyện Một tia khí lạnh lóe lên trong mắt Bùi Nguyên Minh Lý Hải Ngưng và những người khác Đều phải trả giá tương xứng cho vấn đề này Lúc 9 giờ tối Một khách sạn Một nhà hàng ở ngoại ô Vũ Thành Tần Mông Hàm phụ trách lái xe Có nhiệm vụ nhanh chóng đưa Bùi Nguyên Minh Tới cửa khách sạn Hàn Sâm ngồi bên cạnh Bùi Nguyên Minh Cung kính nói Bùi thiếu Thiên trúc hoạt động là những công việc kinh doanh ngầm Bởi vì có thương hội thiên trúc chống lưng Công việc kinh doanh của Thiên Trúc có thể nói là ngày một suôn sẻ. Mặc dù năm bang còn lại đều biết mở một địa điểm dưới lòng đất nhất định sẽ hái ra tiền, nhưng họ không có người chống lưng như Thương Hộ Thiên Trúc kia, sợ làm ăn kiểu nào cũng sẽ bị người khác phá đám, cho nên không có bang hội nào dám bước vào lĩnh vực này cạnh tranh với bọn họ. Vì vậy công việc kinh doanh dưới lòng đất của Thiên Trúc có thể nói là hoàn toàn suôn sẻ. Nói mới nhớ, Vũ Thành phát triển kinh tế những năm qua quá tốt. Có liên quan rất nhiều đến việc kinh doanh dưới lòng đất của bọn họ Bùi Nguyên Minh thở ơ nói Nói trắng ra chẳng qua là một sòng bạc không lộ ra ánh sáng mà thôi Đối với phát triển kinh tế Có chỗ nào tốt Hàn Sâm nói Bùi Thiếu Anh có chỗ không biết Phạm tiểu Câu Bàn chủ Thiên Trúc Được cho là con riêng của một gia tộc đẳng cấp thứ hai ở Thiên Trúc Mặc dù hắn là con ngoài giá thú Nhưng bởi vì mối quan hệ về huyết thống Địa vị của người trong Thiên Trúc từ lâu đã được định sẵn Phạm Tiểu Câu dù xấu xa đến đâu, cũng có thể dựa vào dòng họ của mình để thu hút một lượng lớn khách hàng đến từ Thiên Trúc. Và khi những khách hàng này đến với Vũ Thành, họ sẽ tự nhiên ăn uống vui chơi, tự nhiên sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Không nói tới bản thân Phạm Tiểu Câu, cũng không phải người thường. Hắn không phải là một thiếu gia ăn chơi đơn giản, ngoài trừ tu luyện tại Thiên Trúc, học được thuật yoga, thân thủ bên ngoài cũng không tệ, đánh bạc rất giỏi. Do học được từ đổ thánh cờ bạc của đảo quốc Học được một tay cờ bạc Tự nhiên là thích đánh cược này nọ với mọi người Nghe nói Hắn con đã từng cùng không ít đại thiếu đánh cược rất lớn Cuối cùng hắn vẫn thắng Tóm lại Phạm Tiếu câu này không phải người thường Bùi thiếu Anh cũng phải cẩn thận Bùi Nguyên Minh thở ơ nói Thiền Trúc ngang nhìn giúp hắn mở sòng bạc Chính phủ ở Vũ Thành đã từng kiểm tra chưa Đã bị từng bị đánh mấy lần rồi Nhưng không hiểu sao Tất cả đều tránh được Hàn xâm hơi do dự Hơn nữa Mỗi khi có chuyện như vậy Thương hội Thiên Trúc đều sẽ tới xử lý Còn được miễn quyền ngoại giao Cho nên chính phủ của Vũ Thành Cũng là sợ ném chuột vỡ bình Hơn nữa Thương hội Thiên Trúc mấy năm nay Kinh doanh rất tốt Lôi kéo rất nhiều người trong giới thượng lưu của Vũ Thành Cho nên Thiên Trúc mới có thể một mực phát lối kiêu ngạo như vậy bùi nguyên minh nhàn nhạt, nhạt cười nói thương hộ thiên trúc giao thiệp có thể để cho chính phủ sợ ném chuột vỡ bình sao là người long gia hàn sâm thì Thảo nói nhỏ nghe nói Phạm a bố phó chủ tịch thương hộ thiên trúc và long thập tam thiếu long thiên ngạo và long thập tam thiếu long long thiên ngạo là bằng hữu sinh tử nghe được những lời này bùi nguyên minh ánh mắt khỏe lóe lên trong mắt càng ngày càng lạnh lẽo Vũ đại gia ở rễ tập 445. Tóm lại, tên Phạm Tiểu Trương này không phải người bình thường, Bùi Thiếu, anh phải cẩn thận. Bùi Nguyên Minh thở ơ nói, Thiên Trúc ngang nhìn giúp hắn mở sòng bạc, cơ quan hành chính Vũ Thành đã từng mở cuộc điều tra chưa? Cũng đã bị đánh vài lần nhưng tất cả đều tránh được, Hàn Sang do dự nói, hơn nữa, bất cứ vào lúc nào, thương hộ Thiên Trúc đều sẽ tới xử lý. còn được miễn quyền ngoại giao cho nên cơ quan của Vũ Thành bên này cũng là rất sợ ném chuột vỡ bình hơn nữa Thương hội Thiên Trúc mấy năm nay làm ăn rất tốt đã lôi kéo rất nhiều người trong giới thượng lưu Vũ Thành cho nên Thiên Trúc Bang vẫn luôn kiêu ngạo như vậy Bùi Nguyên Minh nhạt nhạt cười nói vì sự giao thiệp của Thương hội Thiên Trúc cơ quan hành chính có thể sợ ném chuột vỡ bình sao là người Long Gia Hàn Sang nói khẽ Tôi nghe nói Phạm Ngọc Trương, Phó Chủ tịch Thương hội Thiên Trúc và Long Thập Tam Thiếu, Long Thương Húc là bằng hữu sinh tử với nhau. Nghe được những lời này, Bùi Nguyên Minh ánh mắt khẽ lóe lên, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Nếu đúng như vậy, thì Huỳnh mã Khắc và những người khác nhắm vào Trịnh Khánh Vân, rồi lại nhắm tiếp vào Trịnh Thuyết Dương. Không phải là mọi mâu thuẫn xung đột đơn giản. Nửa giờ sau, xe dừng trước cửa một tòa nhà kiểu Bắc Âu ở ngoại ô Vũ Thành. Lúc Bùi Nguy Minh đến, tình cờ là lúc công việc kinh doanh của khách sạn đang tốt nhất, có thể nhìn thấy người ra vào ở nơi này liên tục, nhiều đại thiếu thiên kim ra vào chốn này, mỗi người đều đổi thẻ đánh bạc rồi bước đến bàn đánh bạc ở sẵn và đánh bạc thật sôi nổi. Hoàn miền quan khách. Lúc Bùi Nguy Minh đang thở dài vì sự ngang nhiên của bia bang thiên trúc. Một người phụ nữ Thiên Trúc mặc trang phục truyền thống của Thiên Trúc đã nhiệt tìm đón tiếp anh. Tôi không biết quý ông đây muốn chơi bời với mấy cô em xinh đẹp hay là muốn đánh vài ván ạ. Bộ người Minh liếc nhìn Tần Ý Hàm bên cạnh một cái, thấy Tần Ý Hàm ném ra một cái hộp đã chuẩn bị từ trước, lạnh lùng nói. Đừng nhiều lời, đổi thẻ đánh bạc hết đi. Người phụ nữ Thiên Trúc thấy nhiều tiền như vậy, chỉ cần sắt vali lên liền biết bên trong có cả tỷ tiền mặt Cô ta đột nhiên ngọt xớt với Bùi Nguyên Minh, sau đó quan sát anh từ trên xuống dưới. Và sau khi chắc chắn anh là một con cừu béo bỡ, lần đầu tiên đến đây, cô ta liền niềm đỡ vui cười, dẫn Bùi Nguyên Minh đi đổi thẻ bạc, sau đó đưa anh đến trước bàn đánh bạc. Vị thiếu gia này, tôi thấy hình như đây là lần đầu tiên anh đến khách sạn Vũ Thành của chúng tôi, đúng không? Hay là cứ bắt đầu chơi với bàn đơn giản nhất, muốn chơi bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu? Bùi Nguyên Minh liếc mắt những người phụ nữ đó một cái Sau đó Anh ngẫu nhiên lấy ra một chồng thẻ bạc ném lên trên bàn Lạnh lùng nói Nếu cô đã nói như vậy Cô chơi bao nhiêu Tôi đặt bấy nhiêu Vốn dĩ có 5-6 nam nữ trên bàn đánh bạc Khi nhìn thấy bộ dạng con cừu non béo bở Của Bùi Nguyên Minh Ai nấy đều tỏ vẻ khinh thường Nhưng khi thấy Bùi Nguyên Minh ném ra cả trăm triệu thẻ bạc Tất cả mọi người này đều há hốc mồm Mấy trăm triệu Không phải là nhiều đối với dân cờ bạc nhưng lần đầu tiên tham gia, lần đặt cược đầu tiên mà đã mấy trăm triệu. Không phải não có vấn đề thì cả mỏ vàng là ở đây. Tần Ý Hàm đứng một bên muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nữa. Tối nay, bọn họ tới đây để đập phá hiện trường, nhưng Bùi Nguyên Minh muốn chơi thì cứ để cho anh chơi trước đã. Khi người phụ nữ của Thiên Trúc nhìn thấy hơn 300 triệu, cô ta mỉm cười và dựa vào vai của Bùi Nguyên Minh. Hết lần này đến lần khác Như thể muốn hòa quyện vào người của bùi Nguyên Minh vậy Cô ta lộ rõ Nếu có cơ hội Người phụ nữ thiên trúc này sẽ không ngại Để ăn tươi nuốt sống Bụi Nguyên Minh Nữ tử xinh đẹp này lúc này Mới mỉm cười nhìn Bụi Nguyên Minh Sau đó nói Chư vị quý khách xin mời ra tay Một hai ba sáu điểm Nhỏ Mấy trăm triệu bùi Nguyên Minh vừa bỏ ra Trong nháy mắt liền biến mất Có vẻ như tối nay tôi không gặp may Bùi Nguyên Minh nở nụ cười thản nhiên Lần này anh lấy ra 200 triệu thẻ đánh bạc ném lên trên bàn Lãnh đạm nói Tôi không tin Lần thứ hai còn mở nhỏ Lần này tôi đặt 200 triệu Nữ nhân thiên trúc vừa chia bài vừa liếc nhìn một cái Khóe miệng cười đầy trêu tức Sau đó cô ta lắc xúc xắc thật nhanh Mở miệng cười nói Nào định đặt thì xin mời quý khách rời tay Mà đám khách xung quanh thì hít vào một trận không khí lạnh, không khỏi nhìn Bùa Nguyên Minh bằng ánh mắt đầy kỳ quái. Phải công nhận rằng, anh chàng này trông như một con cừu béo, nhưng anh ta quả thật thực sự, sự giàu có. Sau khi mất 100 triệu, anh ta không hề chớp mắt, bây giờ còn thực sự lấy ra 200 triệu thẻ đánh bạc. Mà những người khác nghe được động tĩnh ở bên này, thì là từng người từng người ai nấy đều nhích lại gần, muốn xem đã xảy ra chuyện gì. Chẳng mấy chốc, Bùi Nguyên Minh đã bị rất nhiều người vây quanh. Mấy vị khách khác thấy Bùi Nguyên Minh chơi lớn như vậy. Hơi do dự một chút, liền theo Bùi Nguyên Minh để chơi. Ngay sau đó, cái nắp được mở ra. Nữ nhân chia bài nụ cười càng thêm xinh đẹp. Hai, hai, bốn, tám điểm, nhỏ. Hai trăm triệu của Bùi Nguyên Minh lại lập tức biến mất lần nữa. Mấy người vừa chơi theo Bùi Nguyên Minh, nhìn anh đầy chán ghét, lặn lùng nói. có chơi được không vậy không biết chơi thì đừng đến sòng bạc làm hại chúng ta đều mất hết tiền một vị khách nhân mặc vest đứng tuổi gật gù đắc ý nói về buổi nguyên mình người trẻ tuổi cá cược các nơi lớn nhỏ mấy chục ngàn mấy triệu là được rồi người ra tay lớn như thế đơn giản là cho người ta tiền mà thôi lão bản khuyên người một câu vẫn là nên dừng tay lại đi mấy vị khách nữ xinh đẹp cũng đang tươi cười đầy ẩn ý họ đều đang suy nghĩ xem có nên hạ gục con kèo cùi con cừu béo ú này trong chốc lát để có thể kiếm được thật nhiều tiền hay không bùi nguyên minh cười nhạt một tiếng nói không có việc gì các cược lớn nhỏ của loại trò chơi này chỉ cần có đủ thẻ đánh bạc nhất định sẽ thắng đang khi nói chuyện bùi nguyên minh lần này lấy ra 500 triệu thẻ đánh bạc nện lên bàn một cái bột ta vẫn là mua lớn ta không tin ta lần này còn thua Nhìn thấy Bù Nguyên Minh đánh một lúc 500 triệu thẻ đánh bạc Đám khách xung quanh đều há hốc mồm hít vào một hơi không khí lạnh Một số người nhìn xem Bù Nguyên Minh ánh mắt cũng tràn ngập trêu tức Ở những nơi như sòng bạc này Không phải nhìn vào ai đủ tự tin Mà là xem ai có vận khí tốt Người dù giàu có đến đâu Chỉ cần vận khí không tốt gia tài, Gia tài bạc triệu của họ cũng có thể mất trắng ở nơi này Mà nữ nhân chia bài nhìn thấy cảnh này Lại tiếp tục nở một nụ cười càng thêm ngọt ngào Lắc xúc sắc xong Cô ta đặt nó xuống Cười ngọt ngào dục mọi người Mọi người ơi chưa vị mua lớn hay mua nhỏ Mua xong thì rời tay Rất nhanh Cái nắp lại được mở ra Một Một Hai Bốn điểm Quá nhỏ để có thể nhỏ hơn Trong nháy mắt bùi người Minh lại mất đi Tám trăm triệu thẻ đánh bạc Mấy chục người ngồi xung quanh lúc này đều ngương nghiêng ngã cười ầm lên, nhìn Bùi Nguyên Minh trong mắt tràn đầy hả hê như muốn cười trên nỗi đau của người khác. Có rất nhiều cừu béo đến nơi đây, nhưng con cừu béo đến mức như Bùi Nguyên Minh thật sự là hiếm thấy. Chỉ trong phút chốc, đã hết 800 triệu, quả là hoang đạn, đúng là phá bại gia tử mà. Mấy mỹ nữ xung quanh thậm chí còn dùng ánh mắt đầy lúng liếng, quyến rũ nhìn Bùi Nguyên Minh, Thầm nghĩ chỉ cần bọn họ nguyện ý mấy trăm triệu trên người con cừu béo này cũng không thành vấn đề. Thật là xui xẻo quá mức. Ta không tin sẽ lại thua. Bộ Nguyên Minh tựa hồ mặc kệ không chịu thua. Trực tiếp rút chi phiếu ra, ký hai tỷ. Sau đó đập tờ chi phiếu vào bàn chơi game một tiếng bầm. Ta vẫn muốn mua lớn. Nhìn thấy Bộ Nguyên Minh vẽ mặt không thèm đếm xỉa. Tỉnh bờ ký xét, nữ nhân viên xinh đẹp chia bài hít mắt. thành một đường nhỏ Sau đó, chỉ trong 10 phút Bùi Nguyên Minh liên tiếp thua 3 ván, mất sạch 2 tỷ cảnh tượng này trực tiếp khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt rúng động không thôi Mà Bùi Nguyên Minh lúc này tóc tai trở nên xóa tung, hai mắt đỏ bừng lên Anh đang cầm trên tay quyển chi phiếu Cả người như muốn run lên Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã thua cả một gia tài Một sự kiện trọng đại như vậy đã thu hút vô số ánh mắt của toàn trường cùng lúc đó một nam tử to cao khuôn mặt tuấn tú cũng xuất hiện ở trên đại sẵn lầu hai đồng thời nhìn xuống bùi nguyên minh đầy hứng thú phạm tiểu trương hắn tuy rằng không biết bùi nguyên minh là ai nhưng hiện tại một con cừu béo như vậy hắn đương nhiên muốn tới quan sát bùi thiếu anh không thể tiếp tục chơi nữa nếu lại tiếp tục thua anh sẽ mất hết số tiền để đầu tư và vũ thành mất đúng lúc này Tần Ý Hàm đột nhiên bước tới, giữ tay Mùi Nguyên Minh đang muốn tiếp tục ký xét, trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu. Tuy rằng trong tài khoản của anh còn vài chục tỷ, nhưng nếu đêm đêm nay anh thua ở đây, anh cũng sẽ gặp rắc rối. Một khi xa chân vào vũng lầy, anh không thể nhấc chân lên bờ được nữa đâu. Bùi Thiếu, nếu hôm nay thua đã nhiều rồi, anh cứ coi như là cho chó anh đi. Chúng ta đi được hay không? khuôn mặt thanh tú của Tần Y Hành đầy vẻ buồn bã kết hợp với bồi người Minh lúc này có vẻ giàu có mọi người lập tức bịa ra một màn kịch về một cô hầu gái còn khá để đẹp mà nhìn thấy Tần Y Hành thật sự ngăn cản bồi người Minh đánh bài tiểu mỹ nhân chia bài vô thức liếc nhìn Phạm Tiểu Trương trên lầu hai bột bột bột ở lầu hai Phạm Tiểu Trương lúc này cũng vỗ tay thu hút sự chú ý của toàn bộ khách nhân đối với hắn một con cừu béo như bùi nguyên minh ngàn năm khó gặp làm sao hắn có thể từ bỏ chứ nếu không hút sạch máu của con cừu béo ục dịch này kèm theo tiếng vỗ tay phạm tiểu trương trực tiếp đi qua đám người đi đến bên cạnh tiểu mỹ nhân chia bài cười với bùi nguyên minh vị bùi thiếu này tôi tự giới thiệu mình một chút tôi là người phụ trách khách sạn vũ thành phạm tiểu trương tôi đến từ thiên trúc thuộc dòng họ đẳng cấp thứ hai Tuy rằng tôi không biết đại hạ ở đây có truyền thống gì Thế nhưng một người hầu gái Dám khoa tay mối chân trước mặt chủ nhân mình Xem ra là bùi thiếu anh Lễ giáo và phép tắc của anh không được tốt Nếu là tôi Tôi đã sớm bán một hầu gái như vậy cho cung giải trí rồi Ngay như vậy Sắc mặt bùi nguyên minh lập tức thay đổi Anh làm như thể bị bùi tiểu trương Phạm tiểu trương kích thích liền mắng tần ý hàng Cút đi Cô đang muốn dạy dỗ tôi sao bùi nguyên minh hừ lại một tiếng sau đó nhìn chằm chằm tần ý hàm nói tôi thua bao nhiêu chơi như thế nào không liên quan gì tới cô cô chỉ là một người hầu tuyệt đối không được khoa tay múa chân trước mặt tôi vô luận lại còn nói nhảm nữa có tin tôi tát cho cô một cái tát hay không tần ý hàm lông mày khẽ cau lại nhẹ nói bùi thiếu bùi nguyên minh lại hung tợn hét lên đừng tưởng rằng tôi không cam lòng đánh cô cô lại còn nói nhảm tôi liền cho cô biết tôi lợi hại như thế nào đó Bùi thiếu, anh thật sự không thể chơi như thế này nữa. Tần Ý Hàm vẫn cố gắng thuyết phục. Anh không biết đánh cược chút nào, và cũng không thể nhìn ra được người chia bài này có vấn đề hay sao. Anh liên tục đặt lớn, đã mở lớn lần nào chưa? Họ chỉ xem anh như một con cừu béo bở mà thôi. Nếu anh tiếp tục chơi, sẽ không có thể quay đầu lại được đâu. bốp. Bùi Nguyên Minh tát vào mặt Tần Ý Hàm một cái, cút sang một bên. Đừng cản trở lão tử ta phát tài. Sau đó, Bùi Nguyên Minh quay đầu liếc nhìn Phạm Tiểu Trương, lạnh lùng nói: "Ngươi là người phụ trách ở đây. Vậy cũng được, ta chơi với ngươi. Chơi cứ 100 triệu rồi 100 triệu mãi cũng chán, ta có 2 tỷ ở đây, ngươi dám chơi với ta không?" Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh lại viết ra một tấm chi phiếu, ngang ngược càn rỡ vứt thẳng vào mặt Phạm Tiểu Trương. Nhìn thấy cảnh này, Phạm Tiểu Trương không những không tức giận mà liền chộp tờ ngân phiếu trên mặt liếc mắt qua một cái cười nói thật quyết đoán thật ngão nghễ trong đời ta phạm tiểu trương điều ta ngưỡng mộ nhất chính là gặp một người quyết đoán như ngươi vì ngươi muốn chơi ta sẽ chơi với ngươi ta sẽ cùng ngươi cược hai tỷ đang khi nói chuyện phạm tiểu trương búng tay ra hiệu liền có người đem ngân phiếu hai tỷ tới đặt ở trên bàn người thắng cả gốc lẫn lãi mang đi ngươi thua nếu không đưa được số tiền kia ra ta liền đánh gãy tay chân của ngươi, sau đó đưa ngươi đi thu gom hết tài sản của ngươi. Không có vấn đề gì chứ. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt như bị chọc giận, hùng hăng nói, lão tử mà không có tới 2 tỷ này sao? Ngươi nói đùa cái gì vậy? Bắt đầu đi, người tới là người chia bài. người lắc xúc xắc đi. Đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh vỗ bàn một cái rầm, nghiêm nghị nói, ta vẫn là đặt lớn. Phạm Tiểu Trương cười mà không phải cười. Cầm lên cái chuông được xúc sắc hơi lắc lắc một tí. Sau đó đặt ở trên bàn, nhẹ giọng nói. Bùi thiếu, ngươi có chắc là đặt lớn. Lúc này ngươi vẫn có thể đổi ý. Tại sao ta phải đổi ý chứ? Bùi Nguyên Minh cười lạnh một tiếng. Lại lần nữa, một bàn tay đập lên trên mặt bàn. Chẳng qua vì để tránh cho người chơi bẩn. Ta muốn để cô ấy mở ra. Đang lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh chỉ vào cô gái Thiên Trúc đang đứng ở bên cạnh hắn ta. Phạm tiểu Trương nhún vai cười nói. Không có vấn đề, mở đi Mỹ nhân Thiên Trúc liếc nhìn Bùa Nguyên Minh ánh mắt đầy mỉa mai Chàng trai ngốc nghếch này không hề hay biết Phạm Thiếu nhà chúng ta là truyền nhân của đổ thánh nước đất đất nước vạn đảo sao Đối với một thứ như cá cực xuất sắc này Trong tay Phạm Thiếu muốn lắc ra mấy điểm chính là mấy điểm Đối người mở nắp quả chuông xuất sắc có ý nghĩa gì sao Trong lòng vừa cảm thấy kỳ quái, mỹ nhân Thiên Trúc này vừa đưa tay mở nắp quả trường xuất sắc ra. Ánh mắt toàn trường trong nháy mắt quét tới. Ngay sau đó, sắc mặt vô số người lập tức ngưng tụ. 4, 5, 6, 15 điểm, lớn rồi. Bội minh Minh cười ha hả một tiếng, trực tiếp quơ hai tấm ngân phiếu trên bàn hôn đánh trụt một cái, nói Ta hôm nay thật may mắn. Ta đã nói từ trước, đánh cuộc lần này, chỉ cần tiền vốn lớn là đủ. Lúc nào cũng có thể thắng trở lại Xuẩn ngốc Một đám xuẩn ngốc Các ngươi thì hiểu cộng lông gì Lão tử ta đánh bạc thật là lợi hại Bộ người minh trên mặt cười đầy càn rỡ Và nhìn thấy số điểm trên những con xúc sắc Vẽ mặt Phạm Tiểu Trương vốn dị rất tự tin Đột nhiên cứng đờ hẳn ra Hắn biết rõ Mình vừa rồi mới lắc chính là ba con số một Nhỏ đến thể không thể nhỏ hơn Nhưng làm thế nào Nó có thể trở nên lớn vào thời điểm này Ở một bên, Tần Ý Hàm nhìn vẻ mặt ngu bò của Phạm Tiểu Trương. Tên này thực sự dám ở trước mặt Bùi Thiếu bày ra mù kế, bay ra hàng ngạn thủ đoạn. Đây chính là hắn tự tìm tới cái chết. Bùi Thiếu cũng rất hứng thú nhìn hắn. Mặc dù muốn tìm tới bang thiên trúc gây phiền phức, nhưng vừa chưa kịp đập phá quán này, mà đã đến như thế này rồi. Chỉ đơn giản là giết người tru tâm. Tần Ý Hàm lúc này cũng nở nụ cười, Mặc dù vừa rồi bị Bùi Nguyên Minh quạt một cái bạch tai, nhưng cô vẫn rất hài lòng với kỹ năng diễn xuất đẳng cấp Hollywood của mình. Một lần phát tài 2 tỷ, cô còn dám nói tôi không biết chơi nữa đi. Bùi Nguyên Minh cầm hai tờ ngân phiếu, vút vào trong tay Tần Ý Hàm, sau đó xoay người. Đi thôi. Nơi này thực sự nhàm chán. Tần Ý Hàm cười thành tiếng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cô chuẩn bị đi ra ngoài theo sau Bùi Nguyên Minh. Dừng lại Bùi Nguyên Minh vừa đi được mấy mét Phạm Tiểu Trương sắc mặt đầy u ám Rốt cuộc đã có phản ứng trở lại Hắn ta lạnh giọng Gào to một tiếng Không ai có thể đi được Đồ khốn chích Dám tới chỗ của ta chơi gian lẫn Các ngươi là muốn tìm cái chết sao Gian lẫn Khách sạn Vũ Thành của các ngươi Không chịu chấp nhận chịu thua sao Quá mất mặt Thật quá xấu hổ Nghe thấy tiếng gào của Phạm Tiểu Trương bùi Nguyên Minh quay đầu nhìn hắn một cái, cười mà không phải cười thản nhiên nói. Sau đó, anh chỉ vào camera trên toàn trường, nhẹ giọng nói. Khách sạn Vũ Thành của các ngươi, ít nhất có hàng trăm camera giám sát. Nếu ngươi cho rằng ta gian lận ngươi có thể kiểm tra camera giám sát tìm bằng chứng. Chỉ cần có dấu vết gian dối, ta có thể tự chặt tay, giao cho ngươi. Nhưng là từ đầu đến cuối, ta chưa từng đụng tới quả chương đựng xúc sắc của ngươi, còn chính là người của ngươi mở nắp. Cứ như vậy, ngươi nói ta gian lệnh sao? Ngươi nghĩ khách nhân toàn trường đều là những người ngu bò sao? Ngoài ra, chỉ có ngươi mới có thể giành chiến thắng, không thể thua ở nơi này sao? Chỉ cần có người thắng tiền của ngươi, người đó là gian lệnh sao? Phạm Tiểu trường ngươi có thể giữ mặt mũi một chút có được không? Dù sao ngươi cũng là một trong những bang chủ của sáu đại bang đảng. Một vài lời nói rất đơn giản. không chỉ chặn đứng lời buộc tội của Phạm Tiểu Trương mà còn trực tiếp giết chết Phạm Tiểu Trương trực tiếp để Phạm Tiểu Trương tiến thối lưỡng nàng lúc này Phạm Tiểu Trương sắc mặt biến hóa cực kỳ xấu xí mặc dù biết Bộ Nguyên Minh nói đúng nhưng hắn cũng biết nếu chuyện này truyền ra ngoài có thể sẽ ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của khách sạn Vũ Thành nhưng nghĩ đến 2 tỷ bị Bộ Nguyên Minh mang đi trái tim hắn liền rỉ máu khoảnh khắc tiếp theo Phạm Tiếu Trương cười lạnh một tiếng nói Giám sát Khách sạn Vũ Thành chúng ta đã mở nhiều năm như vậy Nếu chỉ dựa vào giám sát Không biết đã bị người tới phá bao nhiêu lần rồi Tiểu tử Ta mặc dù không biết người là ai phái tới đây Nhưng là muốn phá Đám thiên trúc của chúng ta ngươi còn non lắm Đang khi nói chuyện Phạm Tiếu Trương cười lạnh đi lên phía trước Cười mà không phải cười nói Chứng cứ đưa ra là trên người của ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn ta đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, tùy ý búng tay một cái, sau đó, từ trong túi quần áo của Bùi Nguyên Minh, lấy ra một cục xúc sắc. Sau đó hắn vòng ra phía sau Bùi Nguyên Minh, lại lấy ra một ít cục xúc sắc nữa. Những khách chơi có mặt, đều không giải thích được khi nhìn thấy cảnh này. hiển nhiên họ không biết, dựa vào mấy cái này làm sao lừa gạt chứ. Nhưng Phạm Tiểu Trương lúc này lặn lùng nói, Mọi người, những viên xúc sắc các người nhìn thấy này, Là lĩnh vực của chúng ta Vừa rồi tên này đã lợi dụng sự bất cẩn của chúng ta Và thay thế con xúc sắc Có thể điều khiển bằng điện thoại Và anh ta cũng giả vờ Khi để thua gần 10 trận liên tiếp Cuối cùng buộc ta phải ra tay Để ta đánh cược với hắn 2 tỷ Sau đó hắn mới dở trò để thu về Không thể không thừa nhận Đây thật là thủ đoạn cao minh Có thể xứng với việc giết người tru tâm Thật đáng tiếc Khi ta có thể nhìn thấu hắn À, thì ra là thế Tất cả những khách chơi có mặt Đều có biểu hiện hiểu rõ Hóa ra anh chàng trông như dù béo này Sớm đã chuẩn bị kỹ càng rồi Không có gì lạ Ngay khi cả những nhân vật như Phạm Tiểu Trương kia Cũng phải chịu thiệt rất nhiều từ anh ta Tần ý hàm thờ ơ nhìn Phạm Tiểu Trương Cô đã thấy Những cục xúc sắc này Đơn giản Đã tuột khỏi tay áo của Phạm Tiểu Trương chỉ có thể nói kỹ năng đánh bạc của phạm tiểu trương này thực sự rất tốt phạm tiểu trương nhìn bùi nguyên minh dương dương tự đắc nói sao thấy như thế nào chứng cứ đã đủ chưa nếu vẫn chưa đủ ta vẫn có thể tìm thêm bằng chứng bùi nguyên minh nhìn lên nhìn xuống phạm tiểu trương sau đó nhẹ giọng nói người có thể làm một chút trò ma quỷ liền có thể vu oan ta gờ lừa gạt sao phạm tiểu trương đầu óc ngươi có phải là bị vào nước rồi không Muốn có thể vu oan, hãy đưa ra bằng chứng xác thực. Trước mặt, nhiều người như vậy bật màn hình camera lên xem. Nếu ta thực sự đổi con xúc sắc như người đã nói, thì cứ theo quy định ta sẽ chặt đứt cả hai tay. Nhưng nếu như không có, thật xin lỗi, hôm nay ta sẽ đánh gãy hai tay của người.